Tình đã chuyển biến tốt đẹp, Bách Lý Bân tuy rằng chân như cũng là dáng vẻ kia, nhưng trên người khí thế lại cường rất nhiều, cả người cũng không hề âm trầm, trong mắt nhiều một chút quang mang. Dung phi sương đối Bách Lý Bân biểu hiện ra khó được nhẫn mại, nhìn đến hắn đường nghịch phức tạp đồ án, liền hỏi một câu, lại ở nghiên cứu trận pháp. Ân. Bách Lý Bân đem ánh mắt phóng tới trên bàn đá, mặt trên là hắn dùng cục đá suy tính ra tới trận pháp, tự giang thư huyền cho hắn kia buồn sách cổ lúc sau. Bất quá mấy ngày, hắn ở trận pháp thượng tạo nghệ tiến bộ vượt bậc, có loại thiên địa nắm cảm giác. Khó khăn lắm tham phá một chút ra lông, liền có tiến bộ lớn như vậy, nếu là thật sự hiểu thấu đáo toàn bộ, đánh tiến thiên địa bảng cũng không nói chơi. Hảo hảo nghiên cứu, năm nay chờ ngươi lại sang kỳ tích. Dung phi xương cổ vũ một chút, sau đó đi vào tìm Bách Lý Cử. Bách Lý Cử bệnh kín ngày càng truyền hảo, hắn trong cơ thể tựa hồ có một cổ sinh khí lưu chuyển. Đây cũng là Dung Phi xương kỳ quái nhất địa phương, Dung Phi xương một bên cho hắn kim kim, một bên hỏi, Bách Lý lao đầu, ngươi thật sự không có gặp được cái gì thần kỳ chuyện này. Như vậy cường đại sinh khí, quả thực xưa nay chưa từng có gặp được quá. Không rõ ràng lắm, bất quá ngươi có thể hỏi một chút thư huyền, giang gia vị kia. Bách Lý cử không có nói đan dược, hắn biết rõ thứ này không đơn giản, cái này hắn không biết người cấp Bách Lý ra đan dược còn có kia bổn sách cổ này hai dạng vô luận là cái nào lấy ra đi đều sẽ làm cổ võ giới đều có thể khiến cho sóng to gió lớn người này đối bách lý gia có tái tạo tri ân vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không làm cái loại này lấy oán trả ơn việc chỉ hy vọng có một ngày bách lý gia của khởi có thể hồi báo vị kia thần bí ân nhân nghe bách lý cử như vậy vừa nói Dung phi xương cũng không có hỏi nhiều cổ võ giới bi tân quá nhiều Biết đến quá nhiều không phải cái gì chuyện tốt. Cổ võ giới đều ở truyền các ngươi Bách Lý gia muốn phục hưng, có rằng gia vị kia quan tâm, lần trước còn nghe nói ngươi vị kia tôn tử cùng Thanh Hồng đánh cái ngang tay, cổ võ giới này thủy càng ngày càng hồn. Dung Phi xương kinh dị Bách Lý Bân tiến bộ, nhưng là cũng có chút lo lắng, trong khoảng thời gian này cổ võ giới sự tình nhiều phát, lại muốn một lần nữa tẩy bài, tổng cảm thấy không phải cái gì hảo dấu hiệu. Bách Lý Cừ hiển nhiên cũng biết điểm này. Hắn nhìn Dung Phi xương đem ngân châm nổ trong cơ thể ứ khí lại thẳng đường, mở miệng, là hồn, mộ dung gia vị kia không phải cũng đã trở lại. Nay cổ võ giới trung quy là người trẻ tuổi thiên hạ. Bách Lý cử lại cảm thán một tiếng. Dung Phi xương đem châm tất cả nhổ xuống, thở dài một tiếng, cổ võ giới cùng ta không quan hệ, ta hiện tại chỉ nghĩ trông thấy cái kia một bánh nói người kia, đáng tiếc không thấy được. ngươi trở về không phải vì cái kia hoa đà hậu nhân. Bách Lý Cử ngước mắt, hoa đà hậu nhân cũng không biết là thật là giả, nhưng một bánh nói người nọ là thật sự. Dung Phi Sương đem ngân châm thu hảo, cùng Bách Lý Cử tùy ý cho chuyện, trên người di động đột nhiên vang lên tới. Nhìn Vinh Phi Sương thuần thục tiếp theo điện thoại, Bách Lý Cử trợn mắt há hốc mồm, ngươi thế nhưng dùng di động. Ta còn sẽ chơi hế bổ chơi hẹ chặt chơi trò chơi, chỗ nào giống các ngươi này đàn đồ cổ Vinh Phi Sương đắc ý mà nhướng mày. Sau đó điện thoại bên kia người không biết nói một câu cái gì, hắn đằng mà một tiếng đứng lên, người nói đã tỉnh. Sao có thể? Dung Phi Sương lại nói vài câu, sau đó nhìn Bách Lý Cử, hôm nay không thể cùng ngươi chơi cờ, ta kia đồ để nói cho ta một cái không có khả năng sẽ tỉnh lại người đã tỉnh, ta phải đi xem. Hắn luôn luôn lai lịch cương quyết, vừa mới dứt lời người liền biến mất, Bách Lý Cử biết hắn này vì y thành si tính tình, chỉ là cười cười. Cũng không có để ý. Ngoài phong truyền đến một trận tiếng ồn nào Bách Lý ra bởi vì dần dần rung rốc địa chỉ đã dừng ở cổ võ giới nhất ngoại tầng, cùng thí luyện tháp cách đến không xa. Mấy ngày hôm trước Bách Lý Bân còn đi qua một lần thí luyện tháp, cũng đúng là lần đó, hắn cùng đường thanh hồng tỷ thí một lần, sau đó, thanh danh vang rội. Sao lại thế này? Bách Lý cử đi ra môn, có chút kỳ quái, đã nhiều ngày thí luyện tháp sẽ ra chuyện, bên này thực tán tĩnh hiếm khi có như vậy náo nhiệt thời điểm. Bách Lý Bân ngưng thần nghe xong một chút, rồi sau đó đạm cười, có người không nghe cảnh cáo, tự phụ mà vào thí luyên thác, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Bách Lý cử vừa nghe không khỏi tấp lưới, thư huyền mệnh lệnh cũng có người dám không nghe, thật đúng là to gan lớn mà a. Nghe thế câu nói, Bách Lý Bân khỏe miệng gợi lên một tiếng cười, hơi mang trào phúng, tổng phải cho điểm đại giới không phải. Thật đúng là cho rằng chính mình phân lượng có bao nhiêu trọ. Đoàn người hướng tới thí luyện tháp phương hướng đi tới, dẫn đầu chính là một cái trung niên nam nhân, hắn bị mọi người ủng tới, giữa mày rất là nóng nảy, nhưng lại có như vậy điểm đặc ý hương vị. Giang thư huyền hộ vệ đội tự nhiên là nhận thức người này, nhưng còn không phải là giang đồng phụ thân Giang Liêm, muốn nói cái này Giang Liêm cũng là đi rồi đại vận, sinh như vậy một thiên tài nữ nhi, thân phận nước lên thì thuyền lên, một cái vốn là giang gia nhất bên ngoài người xa cơ thất thế thế nhưng lịch tập thành công trở thành trung tâm nhân vật, này hết thể đều là bởi vì sinh cái tranh đua nữ nhi. Cổ võ giới từ trước đến nay dùng võ vi tôn, làm này một thế hệ nhất thiên tài nữ tính, nàng cùng Giang Thư Huyền cũng tự nhiên thường bị người ta nói ở bên nhau, hắn chạm đến thật sự quá cao, nếu nói cổ võ giới còn có thể có ai có thể có tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ, tựa hồ cũng chỉ có xuất sắc nhất Giang Đồng. Mà Giang Thư Huyền làm hiện nay cổ võ giới đệ nhất nhân, Là này một thế hệ làm người nhìn lên nhân vật, có thể cùng hắn dính được với một chút quan hệ, đều là cực kỳ khó được. Cũng bởi vậy, cổ võ giới lao ra hỏa đối Giang Liêm một nhà đều là thật cẩn thận. Ở bọn họ trong mắt, Giang Đồng thật sự tính không được cái gì, nhưng là Giang Thư Huyền mới là khủng bố. Giang Liêm nếu cùng Giang Thư Huyền nhắc lên một chút quan hệ, bọn họ tự nhiên muốn càng vì kính trọng. Trước mắt Giang Đồng tiến thí luyện tháp hôn mê bất tỉnh, Giang Liêm trong lòng đại loạn lập tức tới tìm Giang Thư Huyền, trông coi thí luyện tháp người vừa nghe lập tức cùng hắn cùng nhau chạy tới, sợ đến lúc đó Giang Đồng ra chuyện gì nhi Giang Thư Huyền sẽ tội liên lới. Còn có một ít người nhi nữ là cùng Giang Đồng đồng loạt tiến thí luyện tháp, trước mắt cũng là hôn mê bất tỉnh, Giang Liêm nói một câu sẽ làm Giang Thư Huyền xem bọn hắn nhi nữ, bọn họ tưởng tượng Giang Liêm thân phận, liền mừng rỡ như điên tin tưởng không nghi ngờ, đồng loạt theo Giang Liêm tới. Hộ vệ đội là nhận thức Giang Liêm cũng không dám chậm trễ, lập tức vào nhà bẩm báo. Phòng trong, Giang Thư Huyền tập trung tinh thần mà nhìn trên bàn bản vẽ, thật lâu sau lúc sau, trong lòng vừa động, hắn gỡ xuống cổ gian ngọc bội đặt ở bản vẽ thượng một cái chỗ hồng, ánh mắt một ngưng. Tiếng đập cửa vang lên, hộ vệ đội nói Giang Liêm tới. Giang Thư Huyền tùy ý phất tay làm người tiến vào. Vừa thấy đến Giang Thư Huyền, Giang Liêm liền đầy mặt tung hoành mà nói Giang Đồng như thế nào bị thương. Như thế nào hôn mê bất tỉnh vân vân. Giang Thư Huyền trên người khí thế quá cường, cũng không có cố tình thu liễm, rất ít có người dám nhìn thẳng hắn, Giang Liêm cũng không ngoại lệ, hắn túi đầu nói xong chuyện này, liền mãn tâm mạn ý mà chờ, trong lòng còn đang suy nghĩ đợi lát nữa Giang Thư Huyền nhất định sốt ruột và phần, sau đó cùng hắn cùng nhau trở về xem Giang Đồng, đến lúc đó nhất định sẽ hoành động toàn bộ cổ vào giới, nhà bọn họ sẽ đi phía trước lại tiến thêm một bước, Ngẫm lại đều cảm thấy cảm xúc mênh mông. Giang thư huyền thu hồi ngọc bội Nghe vậy biểu tình không có nửa điểm Nhi biến hóa Giang đồng không tuân thủ pháp lệnh Tự tiện sống thí luyện tháp Liên lụy số hơn người sinh mệnh Là vì tội lớn Bất quá nhân này ở thanh tú bảng xếp hạng giữa trước Vì cổ võ giới tranh đoạt tài nguyên quyền Được miễn ba phần Truyền xuống đi Giang đồng một nhà từ hôm nay Trở đi dọn ly giang ra trung tâm khu vực Cũng cách đi một nửa tài nguyên mặt khác đi cùng Giang đồng đồng loạt đi vào người tài nguyên đều giảm đi hai thành nếu có tái phạm nghiêm trị không tha man tâm man ý chờ hồi đáp Giang liêm giống như ngũ lôi hoành đỉnh Giang Thư Huyền từng câu từng chữ đều ở bên thay hắn không ngừng phóng đại sau đó tiếng vọng từng câu từng chữ làm hắn cuộc sống thượng bò lên một tầng tinh mỹ hãn làm cho bọn họ ra dọn ly trung tâm khu vực còn giảm đi một nửa tài nguyên sao có thể không phải nói nữ nhi cùng Giang Thư Huyền đi được gần Quan hệ hảo, sẽ là đời sau Giang gia chủ mẫu sao. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Giang thư huyền thoạt nhìn một chút cũng không lưu tình, chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngoại giới đồn đái đều là giả? Nghĩ đến đây, Giang liêm mồ hôi lạnh chảy ròng, quả thực muốn không đứng được, bị dọa đến hồn phi phách tán, mặt như giấy trắng, đã đã quên chính mình tới ước nguyện ban đầu là cái gì? Thình thịch một tiếng quỳ xuống, khỏe miệng ngập ngừng. Giang thư huyền rũ mắt. Trong mắt không thấy một tia cảm xúc, thanh âm lạnh nhạt, đem người mang đi ra ngoài. Hộ vệ đội đội trưởng phản ứng lại đây, lập tức đem nằm liệt thành một đoàn Giang Liêm xách đi ra ngoài, đóng cửa. Nói chuyện thời điểm Giang Thư Huyền cũng không có cố tình hạ giọng, bên ngoài vây quanh người đem hắn lời này nghe vào trong thai, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giang Liêm, ngươi thật là thật lớn thể diện, nếu con ta ngày mai lại không tỉnh, ta chắc chắn tìm Giang Thiếu Thảo cái cách nói. Nguyên tưởng rằng Giang Liêm có thể thỉnh động Giang Thư Huyền, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Cái gì đã ván đã đóng thuyền cha vợ, rõ ràng chính là cái chê cười. Giang Liêm cảm giác được chung quanh không ngừng đánh giá ánh mắt, xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Căn bản không nghĩ tới nữ nhi ở mọi người biểu hiện ra ngoài cùng Giang Thư Huyền. Quan hệ thực tốt bộ dáng hoàn toàn chính là giả, hắn nữ nhi xây dựng ra tới biểu hiện giả dối. Đời này đều không có như vậy mất mặt quá, Giang Liêm một nhà. Nháy mắt trở thành cổ võ giới trả sau cho cười. Giang thư huyền không có nhiều quá quản này đó phong ba, nếu là nghe thấy được cũng bất quá đảm cười một tiếng. Bất quá là ở thanh tú bảng thượng bắt được thứ tự, liền tự phong một cái tiểu yêu nữ danh hiệu. Nói vậy ngày thường ở cổ võ giới cũng là tác vai tác phúc, nếu thật là cái hy thế thiên tài kia cũng không có gì. Nhưng là hắn đã sớm nhìn quen cô khê kiều Nghi tiền, giang đồng này nhất đẳng người hoàn toàn liền không đủ nhìn, căn bản là vô pháp so. Một cái gần là thăng cấp đến khinh thân liền truyền khắp toàn bộ cổ võ giới, sở hữu đắc ý có thể nghĩ. cố Khê Kiều cũng đã sớm thăng cấp khinh thân, thậm chí còn dung hợp lôi điện chi lực, hơn nữa nàng huyền kéo dài không ngừng sinh khí, nào giống nhau bắt được cổ võ giới đều là cực kỳ nghịch tiên, nàng lại không có một đinh điểm tự đắc. Tưởng tượng đến nàng, Giang Thư huyền không khỏi dựa vào trên ghế, chỉ gian ma xoa xoa ôn nhuận ngọc, Hắn có thể cảm giác được đến bên trong một cổ huyền khí không ngừng mà trào ra tới, kia trương thanh nhã khuôn mặt cũng dần dần hiện lên ở trước mắt, nhất tân nhất yếu, nhất cử nhất động đều ở trong đầu nhất biến biến hồi phóng. Đặc biệt là cuối cùng kia mềm ấm xúc cảm, còn có nàng kia không dám tin tưởng ánh mắt, giang thư huyền rỗi tay chống lại môi, có chút xứng sờ, càng là hồi tưởng càng là khắc cốt minh tâm. Giang liêm về tới trong nhà, giang đồng đã tỉnh, lúc ấy thí luyện tháp xảy ra chuyện thời điểm. Nàng phía trước có cái nữ sinh giúp nàng trắn cho nên nàng chịu thương cũng không có quá nghiêm trọng. Sở dĩ làm Giang Liêm đi tìm Giang Thư Huyền cũng bất quá là bởi vì nàng muốn gặp hắn. Nhìn đến Giang Liêm trầm khuôn mặt trở về bộ dáng, Giang Đồng cảm thấy có chỗ nào không đúng, ba, người khác đâu. Dù sao cũng là chính mình xuất sắc nhất nữ nhi, Giang Liêm hoán lên đồng sắc, ánh mắt bình tĩnh, đồng đồng, ngươi nói cho ta, ngươi cùng Giang Thiếu thật sự rất quen thuộc. Giang đồng xứng sốt, nàng cảm thấy chính mình thanh âm có điểm khô khốc, ba, ngươi vì cái gì nói như vậy? Chính mình nữ nhi chính mình nhất rõ ràng, thấy nàng như vậy Giang liêm liền đoán được sự thật, tinh thần lập tức liền héo, ngã xuống ở trên ghế, đồng đồng, ngươi thật là hại thảm chúng ta. Hán không chỉ có thu hồi tới trong nhà một nửa tài nguyên, thậm chí còn ngày mai, chúng ta liền phải dọn ly trung tâm khu vực. Giang đồng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng ổn định thân hình, hán hắn thật sự nói như vậy, đâu chỉ là như thế, lúc ấy bên ngoài còn có một đám cổ võ giới người giang liêm ngữ tấn đến tận đây, không có nói tiếp, nhưng là giang đồng cũng đoán được nói vậy ngày mai lúc sau chuyện này liền phải truyền khắp toàn bộ cổ võ giới, nhiều năm như vậy xây dựng biểu hiện giả dối như vậy bị đánh vỡ, nói vậy nàng ngày mai ra cửa, liền sẽ lọt vào vô số người chỉ điểm, này liên tiếp đả kích nàng thừa nhận không được, lại là một đầu tài đến, nguyên bản giả vượng cũng thành thật vượng. Giang Liêm luôn cuống, đồng đồng ngươi cũng không thể có việc a, phương pháp này không thành, chúng ta còn có thể tìm Giang Phu Nhân, nàng khẳng định là đứng ở ngươi bên này. Trong ngấy mắt, nhà bọn họ nhân hoang mã loạn. Chương 394079 Giang Ma Ma Uy Vũ, canh 2. Bách Lý Bân ngươi trở về đều không cùng ta nói một tiếng. Bách Lý Bân nghe xong một phen bên ngoài làm ầm ĩ, lúc sau, liền tính hạ tâm tới nghiên cứu chính mình trận pháp bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo lược hiện tối nghĩa tiếng hoa. Đua nghịch cục đá tay một đốn, hắn hơi hơi ngước mắt hướng phía trước phương xem qua đi, liền nhìn thấy một trường tuấn giật hôn huyết mặt, mặt mày cực kỳ khắc sâu, hắn có điểm kinh ngạc, phi diệp. Mộ dung phi diệp ba lượng hạ bước vào sân, vây quanh Bách Lý Bân xoay vài vòng, công lực sát thật là có tiến bộ, năm nay có hy vọng tiến thi đấu xếp hạng. Nghe thế câu nói, Bách Lý Bân kia trương ôn nhuận trên mặt biểu tình một đạo Hắn nhìn mắt chính mình hai chân, trong mắt một trận ảm đạm, ta như vậy vẫn là thôi đi. Nguyên tưởng rằng lần này trở về ngươi có thể biến hóa một chút, như thế nào vẫn là như vậy. Nghe thấy hắn lời này, mộ dung phi diệp một phách cái bàn, hắn nhất xem không được bách lý bân dáng vẻ này, vốn đang tưởng tiếp tục nói cái gì. Đột nhiên nhớ tới đường thanh thu dặn dò, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, lần này trở về còn rời đi cổ võ rơi sao. Không được. Bách Lý Bân nhìn trên bàn đã thành hình trận pháp, nhẹ nhàng lắc đầu, liền tại đây chủ hạ, thuận tiện chỉ điểm một chút Bách Lý ra hậu nhân. Nghe được phía trước câu nói kia mộ dung phi diệp còn tính vừa lòng, nhưng là mặt sau câu nói kia hắn lại muốn mắng người, lại lần nữa nghẹn đi xuống. Được rồi, ta hôm nay tìm ngươi tới là hỏi ngươi một sự kiện nhi, nhiều năm như vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi vị cô cô kia. Tự nhiên là nhớ rõ. Bách Lý bân vươn hai cái ngón tay lại ở trên bàn thêm một cục đá, tuy rằng hắn Coco vẫn luôn ở nước ngoài chưa bao giờ trở về quá, nhưng là bọn họ chi gian vẫn luôn có liên hệ. Nhớ rõ liền hảo, ta cùng ngươi nói sự kiện nhi mộ dung phi diệp đẻ thấp thanh âm, ta ngày hôm qua thấy một người, lớn lên cùng ngươi Coco rất giống. Những lời này vừa ra, Bách Lý bân tay dừng một chút, trong đầu đầu tiên hiện lên chính là kia trương thanh nhã tú trí mặt, tựa hồ là hội tụ đầy trời tinh quang đôi mắt. Hơi khinh, hắn rũ xuống đôi mắt, trên thế giới lớn lên giống người nhiều đi. Cũng không kỳ quái. Chỉ là mỗi ngày sắp ngủ phía trước hắn cũng khó tránh khỏi chẳng trò khó miên, lớn lên giống người rất nhiều, nhưng là thiên phú lại là như thế giống nhau người đâu. Ngươi liền một chút không hiếu kỳ. Mộ dung phi diệp không biết Bách Lý Bân lại là như thế bình tĩnh. Năm đó Bách Lý A-di biến mất kia hai năm, ngươi liền không hiếu kỳ nàng đến tuột cùng làm chút cái gì. Lại vì cái gì mất chi nhớ, cô cô đã ở y quốc định cư, cũng sẽ không lại trở về. Bách Lý Bân xua tay, dụ xuống đôi mắt, thanh âm đạm mạc, không cần lại nói. Hành đi. Mộ dung phi diệp sờ sờ cái mũi, không nói liền không nói, ta đi vào tìm Bách Lý ra ra. Mộ dung phi diệp tiến vào sau Bách Lý Bân nâng lên đôi mắt, trong tay đá chậm chạm không có rơi xuống, thở dài một tiếng, hắn móc ra trong túi kia tờ giấy. Bên trong thỉnh lỉnh chính là lúc trước cô khê tiểu cho hắn họa kia trường tiểu bắt quái đồ bố cục Chầm tư hồi lâu, hắn trong mắt cảm xúc khó định. Dung Phi Sương nhận được chính mình cái kia đồ đệ điện thoại sau liền chiều Tô Gia chạy tới nơi. Tô Gia lão gia bệnh hắn cũng xem qua, khi đó hắn bất lực, tuy rằng bị tôn sưng vì thần y đi hề, nhưng là này chỉ là ở cổ võ giới trung lưu truyền đến tương đối quảng, hắn giỏi về hạ độc giải độc, am hiểu trung y đi hề nhưng một đụng tới tô ra láo ra tử loại này bệnh khó tránh khỏi có chút không biết từ địa phương nào xuống tay cũng may hắn có cái không gì làm không được đồ đệ trúc nguyên tuy rằng khi đó chính mình đồ đệ học xong rồi trung ý y hệ sau lại một đầu chui vào tây y hệ hắn là không cao hứng nhưng theo thời gian trôi đi hắn dần dần minh bạch tây y hệ là một cái đại su thế liền đem trúc nguyên ném vào một cái cổ y hệ truyền thừa Trúc Nguyên nhìn tô lão già ca bệnh xong liền biết hắn ra cái gì vấn đề, muốn từ phương hướng nào đi nghiên cứu. Bất quá tạm thời vô pháp trị tận gốc, Dung phi xương không hiểu Tây y yê, nhưng là Trúc Nguyên một giải thích hắn liền minh bạch thất thất bát bát, Dùng mấy viên hắn luyện chế dược cùng một đường trận pháp giúp tô lão già tục danh. Nếu là trị tận gốc, Dung thần y liền bất lực, rốt cuộc chuyên nghiệp không đối khẩu. Hôm nay đột nhiên nhận được Trúc Nguyên điện thoại, nói tô lão già thế nhưng tỉnh. Cái này làm cho Dung Phi Sương chấn động, hắn biết Tô Lão Gia đã thẳng chí không rõ, sinh mệnh tất cả đều là dùng dược treo, liền trợn mắt đều cực kỳ khó khăn, trước mắt thế nhưng thanh tỉnh. Dung Phi Sương cái thứ nhất phản ứng chính là không thể tin được. Nhưng là Trúc Nguyên lại không có lửa chính mình tất yếu, hắn liền đi Tô Gia một chuyến. Đến thời điểm Trúc Nguyên còn ở, Tô Gia cha mẹ lúc này cũng đã trở về, Dung Thần Y liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ở trên giường Tô Lão Gia. Tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là tinh thần thực hảo, còn có thể cùng hắn tôn tử đối thoại. Dung thần y kì Thấy Dung Phi Sương, bọn họ người một nhà lập tức đứng dậy, ngữ thái cung kính. Các ngươi nói các ngươi, Dung Phi Sương không để bụng này đó nghi thức xã giao, mà là đi đến chính mình đồ đệ bên người, ánh mắt sáng ngời, ngươi đánh thức. Trúc Nguyên đang xem một chương giấy, đây là cố khê tiểu trước khi đi thời điểm bọn họ nghiên cứu ra tới thành quả nghe được dung phi xương thanh âm hắn đứng lên trong tay giấy như cũ không có vồng sư phụ ngài đã tới giây lát lại phản ứng lại đây dung phi xương nói tô lão gia không phải ta cứu tỉnh cứu tỉnh hắn có khác một thân ai dung phi xương đối người này phi thường chấp nhất chính là lần trước ta cùng ngài giảng quá a đại một cái tân sinh đặc biệt lợi hại một người có thể làm chút nguyên từ đấy lòng kính để người không nhiều lắm Vinh Phi xương đối người này có điểm tò mò, nhưng là tưởng tượng đối phương là á đại lâm sàng y y học, lại nhịn không được thở dài, không phải một cái chiêu số. Thấy hắn sư phụ như vậy, Trúc Nguyên lập tức tưởng nói cô khê kiểu cũng sẽ chung ý hề à. Còn chưa nói ra đã bị Dung Phi xương đánh gãy, ngươi trong tay đây là cái gì? Cái này a, ta cùng nàng nghiên cứu một cái trị liệu phương án. Xem hắn tựa hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Trúc Nguyên đem giấy đưa qua đi. Dung Phi Sương tiếp nhận tới vừa thấy, sửng sốt, xem đến phi thường nghiêm túc. Trúc Nguyên, hắn sư phụ thế nhưng cũng có thể xem hiểu này đó. Thật lâu sau, Dung Phi Sương xem xong, cảm thán, bút hàm mặc no, thế bút khỏe mạnh tiêu sái, hảo tự, hảo tự A. Trúc Nguyên, ta mệt cái đại tào, còn tưởng rằng ngài như vậy nghiêm trang bộ dáng là thật sự xem đã hiểu, hù chết hắn để ở bị như vậy một gián đoạn hắn nguyên bản cũng liền đã quên chính mình muốn nói cái gì dung phi xương đi cấp tô lão gia bắt mạch kiểm tra một phen một chạm được tô lão gia mạch tướng mắt lộ ra kinh hãi hảo cường sinh mệnh lực trúc nguyên các ngươi làm cái gì như thế nào sẽ có như vậy tràn đầy sinh mệnh lực đều nói không phải ta trúc nguyên không giống dung phi xương hắn không cảm giác được tô lão gia trong cơ thể sinh mệnh lực chỉ có thể từ dụng cụ thượng phân tích tô lão gia sinh mệnh chỉ số kia nàng làm cái gì Dung Phi Sương khuôn mặt vội vàng Trúc Nguyên cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát sau đó thật cẩn thận mà trả lời cấp tô lão gia uống lên một chén nước Dung Phi Sương tuy rằng ta đã già rồi nhưng là còn không có hồ đồ A ngươi liền như vậy lừa ta màu đỏ tím hảo sao Trúc Nguyên cũng thực bất đắc dĩ hắn nói vốn dĩ chính là sự thật nề hà hắn sư phụ không tin tuy rằng chính hắn cũng là không tin Các ngươi đều khi dễ ta cái này. lão nhân dung phi xương thở dài một tiếng, quả nhiên người già rồi, không còn dùng được. Giang ra kia tiểu tử khi dễ ta liền tính, liền nhà mình đồ đệ cũng khi dễ ta. Trúc Nguyên, ta thật là cảm ơn ngài Ta giúp ngươi liên hệ một chút nàng đi, nhưng là ta không xác định nàng có thể hay không gặp ngươi. Trúc Nguyên triều dung phi xương nói một câu, đáy lòng cũng không xác định. Cố khê kiểu kia hóa tâm tư khó có thể cân nhắc. Trúc Nguyên bội phục thực lực của nàng, cũng bội phục nàng thấy xa, tựa hồ nàng đi mỗi một bước đều là nàng đã đoán trước tốt, thường thường hắn đi phía trước đi rồi một bước đắc trí trùng, nàng cũng đã đoán trước ra phía trước một trăm bước, cũng như cũ bảo trì bản tâm, không vì một chút thành tựu mà tự phụ. Ra tô ra lúc sau, cố khê kiều liền mở ra tiểu phấn hồng trở về, giống như lập tức liền không có gì sự tình làm giống nhau. Cố khê kiều dọn ra chính mình máy tính chán đến chết mà bước lên trò chơi. Trong trò chơi như cũ thực náo nhiệt, người đến người đi, từ giả thuyết mũ giáp đồng hành về sau, càng ngày càng nhiều người đầu nhập trò chơi, càng la chơi, bọn họ càng thêm hiện trò chơi này tinh diệu chỗ. Nhìn hạ thanh bạn tốt một loạt chân dung, cái kia treo một khúc thanh giang tiểu hào là hôi. Tiêu vân cũng không ở, Tâu ngõ không ở, bất quá ngũ hoàng văn cùng đường thanh thu nhưng thật ra ở. Cố khê kiều mang theo gia tộc một đám tân nhân quét sạch các phó bảng từ cấp thấp đến cao cấp giết được những cái đó đại bột phiến giáp không lưu thủ đoạn dứt khoát lưu loát đem một đám tân nhân chấn đến sừng sốt sừng sốt. can quét xong này hết thể sau cảm giác tâm tình hảo rất nhiều cố khê kiều chuẩn bị chào hỏi một cái chuẩn bị họ pherlin đột nhiên một cái người xa lạ đã phát một cái trò chuyện riêng pham sinh ngươi thật sự sẽ không tranh sân dầu đã là lần thứ hai hỏi như vậy nàng đến tột cùng là ai cố khê kiều đôi mắt nhíu lại Sau đó tay nhanh chóng mà gõ bàn phím Đen người nọ cả mạ ra Một chương Mỹ khuôn mặt xuất hiện Ở chính mình trước mặt Cứ việc là sớm có đoán trước Nhưng thật là thấy rõ người này mặt Cố khê kiểu sắc mặt lạnh lùng Gõ mấy cái bàn phím Trong trò chơi phấn ý, ý Nhân vật phát ra một đạo quan mang Cái kia đỉnh đầu phàm sinh nhân vật lập tức ngã xuống đất Trên người ánh vàng nhan sắc đột nhiên Biến thành màu xám đậm Chết đến không thể càng chết Đế đô mô gian biệt thự Một vân phàm nhìn trong trò chơi nhân vật nháy mắt tử vong, ánh mắt chuyển thâm. Một kaka ta muốn làm một cái triển lãm tranh. Môn bị đẩy ra, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Một vân phàm đóng máy tính, có thể có có thể không mà lên tiếng, không cần tiến vào ta lập tức đi ra ngoài. Mạnh vũ phàm đứng ở cửa thư phòng biên, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn kia phúc bị treo ở trung ương họa, trong mắt ghen ghét càng sâu. Một vân phàm thư phòng thực ngắn gọn, trừ bỏ một máy tính. Còn có một ít hội họa công cụ, đã không có mặt khác đổ vỡ nhưng mà nàng chưa bao giờ bị cho phép tiến vào hàn phòng. Tư mã quân ở dưới lầu, một vân phàm tùy mạnh vũ phàm cùng nhau xuống lầu. lão sư, người liên hệ tới rồi không? Vừa đến dưới lầu, một vân phàm liền do hỏi tư mã quân, bọn họ trở về cũng có mấy ngày rồi, mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn xong năm triển kế tiếp, còn có phỏng vấn chuyện này, thẳng đến hôm nay mới yên ổn xuống dưới. Tư mã quân uống một ngụm trà, khẽ lắc đầu, thẩm nghiệm chi mới vừa hồi bê đại, cũng liền mấy ngày nay đi, chúng ta là có thể được đến tin tức. Mục vân phàm kiềm chế tâm tình của mình, bưng lên một ly trà uống, chỉ là chỉ gian nhịn không được run rẩy. Mạnh vũ phàm túi thấp đầu xuống, che lại trong mắt sâu thẳm, nếu tìm không thấy, vậy vĩnh viễn cũng tìm không thấy hảo. Tư mã quân cùng mục vân phàm còn ở nói chuyện với nhau, vẫn chưa phát hiện mạnh vũ phàm có cái gì không ổn chỗ. Cùng lúc đó, vội một ngày Giang phu nhân đuổi tới ra, sau đó đem trong phòng bếp đầu bếp đuổi ra tới, chuẩn bị cấp nhà mình nhi tử làm đốn bữa tối. Còn chưa động thủ, quản gia liền tới thông báo, phu nhân, Giang đồng tiểu thư tới. Giang đồng. Giang phu nhân xoay chuyển ánh mắt, nàng mới trở về, vẫn chưa nghe được cái gì lời đồn, làm nàng vào đi, buổi tối liền ở chỗ này ăn. Giang đồng ở ngoài cửa chờ, ánh mắt bình tĩnh, nàng vừa mới được đến một tin tức. Chuyện này nhất định phải cùng Giang Phu Nhân nói. Quản gia thực mau liền ra tới, thực hữu hảo mà thỉnh Giang Đồng đi vào. Nói tạ, Giang Đồng vào cửa, ở trong phòng bếp tìm được rồi Giang Phu Nhân, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tin được, Giang Phu Nhân ở trong mắt nàng vẫn luôn đung dung hoa quý, cao không thể phản, tự mình xuống bếp, cùng khói dầu làm bạn, nàng khi nào thế nhưng cũng sẽ làm loại sự tình này. Đồng đồng a ngươi tới vừa vặn, ta hôm nay xuống bếp. Làm Thư Huyền cũng trở về, "Ân, hôm nay Phi Diệp cũng đã trở lại, vừa lúc các ngươi người trẻ tuổi cùng nhau hảo hảo tâm sự." Giang phu nhân nói một câu. Giang Đồng thụ sủng nhược kinh, nàng cùng Giang phu nhân kỳ thật không phải quá thuộc, chủ yếu là nàng thiên phú liền cao, ở một chúng bình thường nữ nhân bên trong nàng có vẻ hạng trong bầy gà, Giang phu nhân luôn luôn thưởng thức có tiềm lực người trẻ tuổi, cũng bởi vậy đối Giang Đồng thực hữu hảo. Giang A Di Giang Đồng nhớ tới cổ võ giới về chính mình đồn đại, nàng sợ Giang Phu Nhân sau khi nghe được sẽ ghét bỏ chính mình, liền nói ra chính mình vừa mới biết được một khác sự kiện, ta nghe nói Giang thiếu tại ngoại giới cùng một cái bình thường nữ tử kết giao cực mật. Giang Phu Nhân tay một đốn, ánh mắt chuyển lãnh, nhàn nhạt lên tiếng. Giang Đồng không có nhìn đến Giang Phu Nhân biểu tình, như cũng tự cố nói, phân tích lợi và hại, hắn như vậy đi xuống sẽ khiến cho trưởng lão hội bất mãn. Giang gì, ngài nhất định phải hảo hảo ước thúc hắn, đừng làm hắn vào nhầm lạc lối a. hắn tu luyện đến loại tình trạng này cũng thực không dễ dàng. Nàng nhìn Giang phu nhân, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Giang phu nhân buông xuống trong tay đồ ăn, đột nhiên xoay người, nhìn Giang đồng, ánh mắt lánh lệ, được rồi. Ta nhi tử lại như thế nào không tốt, từ ta tới quản giáo, luôn thượng ngươi một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Dĩ vãng Giang phu nhân luôn là hòa khí ung dung quý phụ nhân bộ dáng, lúc này một phát hỏa, vương vàng con ngươi cùng Giang thư huyền giống nhau như lúc, không có một kia cảm xúc, trầm lánh thâm thúy, làm người hoảng sợ. Giang đồng không nghĩ tới Giang phu nhân sẽ là cái này phản ứng, nháy mắt liền cứng lại rồi, đứng ở tại chỗ. Thằng đến bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm, thiếu gia, ngài đã trở lại. Chương Trường 395080 cố cười khuyên thành, canh ba. Nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, Giang Đồng trong lòng càng là kinh hãi, Giang Liêm nói rõ ràng trước mắt, bên ngoài người nọ căn bản là không nghĩ tới phải đối nhà bọn họ lưu thủ. Nàng hôm nay tiến đến cũng bất quá là bởi vì biết Giang Thư huyền hiếm khi đặt chân răng ra, trong lòng kết luận hắn sẽ không trở về, lúc này mới hạ quyết tâm tới tìm Giang Phu Nhân, chỗ nào tưởng tưởng nàng nói xong này hết thảy lúc sau Giang Phu Nhân là cái dạng này biểu tình cũng liền thôi, Giang Thư huyền thế nhưng cũng đã trở lại. Nếu nói Giang phu nhân đối đãi nhà bọn họ còn có thể lưu một chút tình cảm, như vậy Giang thư huyền chính là thật sự máu lạnh, hắn sẽ không cấp bất luận kẻ nào tiếp theo cơ hội. Giang đồng cùng hắn cộng sự hồi lâu, điểm này nàng rất rõ ràng. Ta mẹ đâu? Bên ngoài thanh âm có vẻ có chút lãnh lại rất có xuyên thấu lực, tựa hồ là ở nhà, đối mặt thân nhân, hắn như cũ là như thế bộ dáng Phu nhân ở phòng bếp. Quản gia thanh âm có chút chân chờ Tựa hồ muốn nói cái gì? Giang thư huyền khởi áo khoác đưa tới quản gia trong tay, đường cong lưu sướng trên mặt tuấn giật phi phàm, hắn đem tuyết trắng cổ tay áo thoáng vắng khởi, nâng bước chiều phòng bếp phương hướng đi qua đi. Mới vừa đi đến cạnh cửa, liền thấy được một cái nguyên bản không thuộc về nơi này người, hắn bước chân một đốn, trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên lạnh lùng lên. Giang phu nhân nhìn đến Giang thư huyền trở về, liếc hướng giang đồng, quản gia, Tiễn khách. Hôm nay thật vất vả trở về một lần, vô cùng cao hưng cấp nhi tử xuống bếp, không nghĩ tới sẽ đụng tới loại này sốt ruột sự, khó tránh khỏi mất hứng. Thật đúng là cho rằng chính mình là ai, thế nhưng đem bàn tay đến bọn họ ra ra, đương nàng ngốc không thành. Giang đồng lúc này mới tính phản ứng lại đây, giữa trưa buồn bực còn đổ ở ngực, lúc này thấy đến giang phu nhân này một bộ ghét bỏ bộ dáng quả thực hối hận không kịp, mấy phen đả kích xuống dưới trước mắt tối sầm, mấy dục lại lần nữa thê xỉu. Nàng cắn môi, mạnh mẽ làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, không thể liền như vậy đi rồi, nếu như vậy đi rồi vậy không còn có cơ hội. Giang thiếu, ta ba hắn chỉ là quá lo lắng ta, ngươi thông cảm hắn dụng tâm càng là sợ hãi càng là nan kham, nàng ý nghĩ cũng liền càng thêm rõ ràng, tự tự khấp huyết, phảng phất nàng thật sự bị bao lớn ủy khuất dường như. Giang thư huyền sắc mặt chừa biến, hắn hơi hơi giơ tay, đứng giang đồng kế tiếp muốn nói nói, không nghe mật lệnh. Tự thiện dẫn người tiến thí luyện tháp, thiếu chút nữa hủy hoại cổ võ rơi mấy ngàn năm tới nay cân bằng. Ngươi muốn cảm tạ tổ tiên của ngươi đã từng là thủ thăng người, nếu bằng không lần này ngươi tử tội khó thoát. Quản gia, đem người mang đi. Nhìn dọn ly trung tâm khu, không được lại bước vào nơi này một bước. Hắn không muốn nói thêm nữa, mà là bay thẳng đến quản gia xử cái ánh mắt. Quản gia hiểu ý, làm người đem giang đồng mang ly răng ra. Giang đồng ngây ra như phống. Cũng không có phản kháng, thẳng đến bị mang ly ra ra. Giang phu nhân lúc này mới tiếp tục cầm đồ ăn, liếc giang thư huyền liếc mắt một cái, còn cùng ngoại giới cái kia tiểu cô nương chỗ. Giang thư huyền đi vào phòng bếp, cũng không có kiên rẻ, hào phóng gật đầu. Hồ nháo. Giang phu nhân sắc mặt trầm xuống, nàng hung hăng ngã xuống trong tay đồ ăn, không khí nháy mắt một ngừng. Ở giang đồng trước mặt nàng có thể nhịn xuống tức giận, dù sao cũng là trước mặt ngoại nhân. Nàng như thế nào cũng sẽ không bác nhi tử thể diện. Nhưng mà trước mắt thật sự thấy hắn gật đầu, Giang phu nhân giận sôi máu. Phòng bếp đám người hầu đều ngừng lại rồi hô hấp, nhỏ giọng mà ra, này đã là các chủ tử bí tân, bọn họ không dám nhiều nghe. "Ta không hồ nháo, mẹ, ta thực nghiêm túc." Giang thư Huyền nắm đồ ăn, rất có tiết tấu mà cắt lên, biểu tình trầm ổn. Quản gia đem Giang Đồng đưa ra đi. Vừa trở về liền cảm nhận được Giang ra chạm vào là nổ ngay không khí, trong lòng biết định là không hảo, người hầu đều đứng ở bên ngoài cúi đầu, không dám động một chút. Ngươi nghiêm túc. Ngươi cứ như vậy cho ta nghiêm túc. Ta có phải hay không từ nhỏ liền cho ngươi nói qua, làm ngươi không cần cùng ngoại giới người lui tới Giang mụ mụ khó thở công tâm, ngươi có biết hay không người không thể. Phu nhân. Quản gia tâm cả kinh, lập tức đỡ lấy Giang phu nhân, đánh gãy kế tiếp nói. Thiếu gia hắn lần trước trở về cũng đã sẽ nấu cơm, đêm nay khiến cho hắn cho ngài nấu cơm đi. Bất giận bất giận. Hắn đem Giang Phu Úi Nhân đỡ đến bên ngoài ngồi. Giang Phu Úi Nhân thần sắc cảm động, đung nhiên nhớ tới lần trước kia sự kiện, nhìn Quản gia, lần trước ta trở về thời điểm ngươi có phải hay không liền biết chuyện này? Quản gia trầm mặc, không có phủ nhận. Lần trước Giang Thư Huyền trở về thời điểm. Hắn từ đối phương nghiêm túc thái độ cùng hiếm khi nhu tình thượng liền nhìn ra tới đối phương là phi thường nghiêm túc, nhưng mà vì chấn an phu nhân, hắn giải một cái dối. Phu nhân, ngài cũng biết thiếu gia tính tình, hắn nhận định ai có thể thay đổi, liền tính là trưởng lão hội cũng không thể miễn cưỡng hắn. Hơn nữa thiếu gia thân phận đã cũng đủ cao, không cần một người tới dệ hoa trên gấm. Quản gia thấp giọng nói, hắn đem hết thể xem đến thử tấu, nhưng mà giang phu nhân chỉ là lắc đầu. Thần sắc bình tĩnh, nếu gần là như thế này cũng liền thôi, ta cũng không đáng làm ta nhi tử hủy khuất chính mình, chỉ là giang gia truyền thừa không thể nghịch a, liền trưởng lão đều sợ hãi thiên đạo, thiên đạo. Quản gia nghe không rõ giang phu nhân rốt cuộc đang nói cái gì, lại thấy giang thư huyền đã xảo xong một mâm đồ ăn chính ra bên ngoài đoàn, hắn vội vàng qua đi tiếp đồ ăn, sau đó thấp giọng chiều giang thư huyền nói một câu, không cần lại kích thích phu nhân. Giang thư huyền đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, ngón tay không khỏi xúc hạ trên cổ ngọc, đồng nhiên đi hướng Giang phu nhân, nửa ngồi sổm bên người nàng, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn về phía nàng, mẹ, không cần lo lắng cho ta, ta đã làm trái với hai lần. Hắn rội tay chỉ hướng không trung. Giang phu nhân trong lòng hoảng sợ, nàng nhìn chằm chằm chính mình như tử, lập tức đứng dậy, từ trên xuống dưới xem xét một lần, chỉ gian phát run, ta nhìn xem có hay không bị thương. Ngươi này hôn trướng, ta dưỡng ngươi lớn như vậy dễ dàng sao, từ nhỏ đều chưa từng làm ta nhọc lòng, một làm ta nhọc lòng liền phạm chuyện lớn như vậy nhi. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Giang thư huyền ta chủ giang phu nhân tay, ánh mắt bình tĩnh, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Kia nàng đâu giang phu nhân khỏe miệng ngập ngừng, giang thư huyền thích nữ hài tử kia, chỉ là cái người thường a, như thế nào có thể kháng đến quá. Giang thư huyền đạm đạm cười. Luôn luôn lánh ngạnh trên mặt hiếm thấy mà xuất hiện một mặt đu hòa, còn mang theo điểm ẩn ẩn tiêu ngạo, nàng. Ta cảm thấy hẳn là pháp tắc tương đối sợ nàng. a Giang Phu Úi Nhân không có dự đoán được Giang Thư Huyền sẽ nói ra như vậy một câu, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Giang Thư Huyền lại không hề đáp lại, cười một chút liền hồi phòng bếp tiếp tục sát rau. Thật là trở nên không giống nhau, Giang Phu Úi Nhân ánh mắt hoàng hốt, trước kia nhi tử lạnh như băng, chỗ nào sẽ cười chỗ nào sẽ tiến phòng bếp, cũng không biết nữ hải nhi kia đến tột cùng là như thế nào. Chỉ là, lại thế nào cũng trốn bất quá thiên đạo, còn có trưởng lão hội, Giang Phu Nhân suy nghĩ sau một lúc lâu, trong lòng một mảnh sầu lo, gọi điện thoại cấp trước mắt không biết ở đâu Giang Hãn. Nếu là sinh ở người thường gia thì tốt rồi, chỗ nào còn sẽ có nhiều như vậy chuyện này, nàng đứa con này, cũng không cần lương beo nhiều như vậy, cũng không cần liền loại sự tình này đều không thể chính mình quyết định. Giang ra người thân bất do kỷ. Lúc này Giang phu U nhân cũng không biết, nàng cái kia chưa khai con dâu thật là thực biến thái. Trong phòng bếp, mộ Dung phi diệp nhìn thuần thục xào rau Giang thư huyền, không khỏi sờ cằm. Ngươi thế nhưng làm nổi lên loại sự tình này, thật là không thể tưởng tượng. Còn có nhiều hơn. Giang thư huyền nhàn nhạt địa đạo, uy cầu uy điểu. Cấp cầu tắm rửa, hắn sẽ đến nhưng nhiều. Mộ Dung phi diệp. Ngươi không bị thứ gì cấp bám vào người đi. Giang Thư Huyền quay đầu lại, lạnh lùng mà liếc hắn một cái, Mộ Dung Phi Diệp đánh cái dùng mình, "Làm gì? Có phải hay không muốn đánh nhau? Ta nhưng không sợ ngươi." Lừa đến cùng hắn nhiều lời lời nói, Giang Thư Huyền xảo xong cuối cùng một mâm đồ ăn, nếm một ngụm, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền tính toán trở về về sau làm cấp cố khê tiểu ăn. Còn có mấy thứ đồ ăn chưa làm xong, nhưng xét thấy không phải cố khê tiểu thích tán tưởng. Giang Thư Huyền liền làm đầu bếp làm chính mình còn lại là lên lầu cấp cố khê tiểu đánh một chiếc điện thoại kia khối ngọc bội bị hắn gắt gao nắm trong tay này mấy không ngủ không nghỉ xử lý cổ võ giới chuyện này đêm nay cùng Giang Phu nhân Hàn Huyền nhiều như vậy tâm tình của hắn khó tránh khỏi hạ xuống thẳng đến nghe thấy được kia thanh quen thuộc thanh âm quan ế, lại mang theo mạc danh ấm áp làm hắn đấy lòng bỗng dưng dâng lên một cổ nhiệt lưu ấm đến nóng lên Giang Kaka không cần quá mệt mỏi. Cố Khê Kiều nghe ra hắn trong thanh âm mỏi mệt. đây là lần đầu tiên hắn ở xử lý công sự thời điểm gọi điện thoại cho nàng, dị vạng hắn đều là dùng nhanh nhất tốc độ xử lý xong việc, sau đó trở về. Đêm nay đột nhiên đánh cho nàng, phòng trừng là thật sự phát sinh chuyện gì, Cố Khê Kiều có điểm đau lòng, thẳng đến treo điện thoại, vẫn là không hồi thần được, đứng ở cửa sổ, sửng sốt hồi lâu. Kiều Mỹ Nhân, muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem Đại Giang đang làm gì? Hệ thống xem nàng bộ dáng này có điểm khổ sở, tiểu mỹ nhân vẫn là hoạt bát một chút hảo. Cố khê kiểu hít sâu một hơi, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, chính yếu chính là nỗ lực tăng lên chính mình. Nàng thực mau vững vàng tâm tình, di động lần thứ hai vang lên, lại là trình châu. Tiểu cố. Trình châu thanh âm rất là hưng phấn, sắc mặt đỏ lên, binh lâm thiên hạ đã qua sơ thẩm, hậu thiên dạng sáng bắt đầu điểm ánh. Nhanh như vậy. Cố khê kiểu thực kinh ngạc, Liên tính là bài cũng muốn bài đến nửa tháng về sau đi. Phim nhựa phương an bài, bọn họ nhất trí bị này phim nhựa sợ ngây người, trực tiếp đem kia dự lưu danh ngạch cho chúng ta, ta đã đã phát điểm ánh người bù, ngươi xem một chút. Trình Châu tựa hồ còn ở cùng người nói chuyện với nhau cái gì, chưa nói một lát liền treo điện thoại. Cố Khê Kiều ngồi vào sofa biên, mở ra hội bù, chuyển phát Trình Châu cái kia hội bù. Một cấu ngàn năm, Miêu vừa chuyển. Bình bên sông Sơn đem với ngày mai dạng sáng điểm ảnh, địa chỉ hép. Sau đó là Lê Ngọc truyền phát, Tống Quan Tinh truyền phát, còn có các người qua đường viên truyền phát. Giống nhau điện ảnh phát xong phía trước đều là trước tiên một tuần tuyên truyền, nhưng mà này bộ kịch chỉ trước tiên một ngày, sở khiến cho hiệu quả lại là một chút cũng không yếu. Tới rồi ngày thứ hai dạng sáng thời điểm, các đại dạp chiếu phim nhân khí hòa bạo, một đống lớn người ở xếp hàng chờ binh bên sông Sơn điểm ảnh. Những người này đại đa số là Lê Ngọc cùng Tống Quan Tinh Phèn, còn có việc phan nguyên tác, cố khê tiểu nhan Phấn cũng có, nhưng là cực nhỏ. Các đại dạp chiếu phim còn bán ra một cái mắt kính, tứ duy mắt kính. Loại này thực tế hảo hình chiếu làm này đàn người trẻ tuổi hô to đã quyền, hơn nữa mắt kính thượng còn có một cái càng vì mới lạ địa phương, chính là làn đạn, có thể tùy thời mở ra đóng cửa làn đạn. A A A Lê Ngọc hảo xoái hảo xoái. Cái này Tê Hà công chúa là ai? Mỹ bảo á a á, á, cầu phổ cập khoa học. Chỉ lộ hế bố một cấu ngàn năm, tới chúng ta cố Mỹ nhân hậu cùng đi. Ngay từ đầu đều là về liếm bình làn đạn, thẳng đến cái thứ nhất cao trào tiền đến. Phong hoa tuyệt đại Tê Hà công chúa cùng chúng tướng sĩ cùng tồn vong, dứt khoát nhảy xuống thành lâu. Trước khi chết kia một mạng đạm nhìn cười, kia chậm rãi nhắm lại ấn vô số lưu quang đôi mắt, cuối cùng kia bị thả chậm vô số lần hạ truy thân ảnh mọi người đều hồi tưởng nổi lên khúc dạo đầu khi đó, cái kia người mặc hồng y yề, mặt mày như hoa, tươi sống nữ tử, hiện giờ, kia một đời phong hoa nữ tử chính an tĩnh mà nằm ở trên mặt tuyết, mênh mang tuyết địa, chỉ dư nàng một người. Bởi vì là thực tế ảo hình chiếu, một màn này càng vì rất thật, tựa hồ nàng liền nằm ở chính mình trước mặt. giờ khắc này, mắt kinh trước làn đạn đã hoàn toàn biến mất, các dạp chiếu phim đều truyền đến thấp thấp, áp lực tiếng khóc. Có người thậm chí duỗi tay chạm đến cái kia thực tế ảo hình chiếu, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không tồn tại. hôn đạm Thái tử. Tê Hà đều đã chết 5 năm 5 năm 5 năm, năm, năm. Thái tử ngươi vì cái gì không tới sớm một chút, như vậy Tê Hà sẽ không phải chết. Giờ khắc này bọn họ tựa hồ đều đã quên, cái kia Thái tử, chính là bọn họ thích nhất bản mạng Lê Ngọc. Cuối cùng một cái nước mắt điểm chính là tả khâu tương phi chết thời điểm, lại là một đám người khóc không thành tiếng. Điểm ánh đến hai điểm, rất nhiều người ra tới lại không muốn rời đi, mà là tiếp theo chờ tiếp theo chàng, hút cái mùi xếp hàng mua phiếu, có cái nữ hải tử thậm chí mua mấy đại bao giấy ăn, mua mười mấy trương điện ảnh, đem chính mình khuê mật đều hô qua tới xem. Các địa phương giảm chiếu phim, này một đêm đều là ngồi đầy, có người mua không được trận này liền làm ngồi chờ tiếp theo chàng. Này một đêm, bên bên sông Sơn này bộ ảnh kịch bạo hồng. Bên trong nam nữ vai chính nhân khí càng vượng, nhưng mà nhất chú mục lại là hai cái vai phụ. Nhưng mà hắc tử luôn là không chỗ không ở, thấy hai cái vai phụ một kịch mà hồng, danh khí thẳng bức minh tinh hạng nhất, có người bắt đầu toan. Ha ha, đến bây giờ cũng không gặp một cái nhà phê bình điện ảnh ra tới lợi bình, có thể thấy được điện ảnh thiệt tình chẳng ra gì, bên bên sông Sơn có soát phiếu hiềm nghi. Nghe nói hai cái nữ xứng đều là đi cửa sau đi vào. Quả nhiên lớn lên xinh đẹp liền có người phụng, quá ghê tởm. Loại này liền nhà phê bình điện ảnh đều không nghĩ bình luận phim nhở kiến nghị đại gia không cần xem. Đúng lúc này, một vòng tròn rất có danh khí nhà phê bình điện ảnh đã phát một cái lưỡi bù. Xin lỗi, này bình luận điện ảnh có điểm chậm, bởi vì bên bên sông sơn này bộ kịch thật sự quá lệch người mê muội, ta nhịn không được nhìn ba lần. Hiện tại tới nói chính văn, nói thực ra ngay từ đầu ta là hướng về phía trình đạo. Còn có Lê Ngọc cùng Tống Quan Tĩnh Danh Khí đi xem, lại hoàn toàn không nghĩ tới, làm ta nhất chấn động chính là một tân nhân, thề hà đóng vai giả. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, từng ấy năm tới nay, ta sẽ lại lần nữa nhìn đến loại này chấn động kỹ thuật diễn, nàng, là trời sinh diễn viên. Cuối cùng, mỹ nhân như Ngọc, cố cười khuyên thành. Sau đó đó là vô số bình luận điện ảnh che trời lấp đất đánh út lại. Bọn họ đều là nhìn vô số lần lúc sau mới nhớ tới muốn viết bình luận điện ảnh. Miệng độc nhất nhà phê bình điện ảnh nhóm đều tốt như vậy bình, có thể tưởng tượng này bộ kịch chất lượng là thật sự không lời gì để nói, sở hữu hắc tử mặt đều bị đánh đau, không ai dám ra tiếng. Chương 39608 một chư quốc tạo áp lực, kim thưởng, canh một. Này đó độc miệng nhóm bình luận điện ảnh lại kéo một trận cao trào, người qua đường không hẹn mà cùng nghĩ. Đến tột cùng là như thế nào điện ảnh, mới có thể làm cho bọn họ như vậy tôn sùng. Vì thế một đám hoài to mò tâm mua phiếu đi dạp chiếu phim, sau đó hồng hai mắt lại lần nữa ra tới, xếp hàng mua phiếu lại soát một hồi. Điểm ánh liền như vậy mới chẳng, thẳng đến chân chính chiếu phim khi, mới biết được bộ điện ảnh này đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Chiếu ngày đầu tiên liền cũng không đủ cầu, từ buổi sáng 10 giờ đến buổi tối dạng sáng, từng buổi ngồi đầy. Có người thậm chí liền soát một ngày, cũng cảm thấy không thỏa mãn, mỗi xem một lần, đều cảm thấy có không giống nhau cảm giác, lần đầu tiên xem bị bên trong tối cao nhan giá trị sở kinh sợ, bị bên trong các lộ diễn viên kỹ thuật diễn sở thuyết phục. Lần thứ hai thậm chí càng nhiều lần xem mới bắt đầu cảm giác được này bộ kịch tinh túy, thân tình, hữu nghị, tình yêu ở gió lửa khói báo động đan treo dưới xúc động nhân tâm, bên bên sông Sơn, ngăn cơn sóng dữ. Chỉnh bộ phim nhựa đại khí lại không mất tinh thế. Chiếu ngày đầu tiên giữa trưa, phiếu phóng đã vượt qua 100 triệu, càng có đột phá 200 triệu xu thế. Này đó phên phần lớn là vì nam nữ chủ mà đến, đến cuối cùng đều yên lặng chú ý hai cái vai phụ ế bồ. Giang thư huyền cổ võ giới sự đã xử lý đến kết thúc, nửa đêm hắn tắm rửa xong chuẩn bị lên giường, lại phát hiện ế bồ một vòng nhắc nhở hắn thanh âm, lập tức lấy ra di động cờ lật mở ế bồ. Hắn chỉ chú ý cô khê kiểu một người đời bù, cho nên mặc kệ khi nào nhắc nhở đều chỉ về nàng. Bình luận cùng điểm tán số đều là 99, trên cơ bản đều là về binh lâm thiên hạ này bộ phim nữa. Giang Thư Huyền hơi hơi đứng thẳng người, thuần thục mà tìm được đề tài nóng nhất bảng, mặt trên đứng hàng đệ nhất chính là binh bên sông Sơn bộ điện ảnh này. Bất quá 2 ngày, điện ảnh thảo luận đã tới rồi 300 triệu. Giang Thư Huyền một chút xem xong, rồi sau đó đột nhiên đứng dậy. Cầm lấy áo khoác, đi ra dưới lầu. Thiếu gia, ngươi làm gì đi? Quản gia thanh âm nghi hoặc mà truyền đến. Còn có cuối cùng một chút, ta đem thí luyện tháp sự tình kết thúc, đêm nay không trở lại. Giang thư huyền thanh âm từ bên ngoài truyền tới, thanh lãnh có hứng thú. Cố khê kiểu cũng không biết bộ điện ảnh này sẽ như vậy hỏa. Nàng cùng tiêu vân phèn chính đã khủng bố tốc độ hướng lên trên tăng trưởng, đã một nghìn bạn. Phía dưới một đám người ở ngao ngao ngao kêu phát huy bổ. Cố khê kiểu nghĩ nghĩ, sau đó đối với hi hi ha ha chụp một trường. Một cấu ngàn năm, cấp ha ha tắm rửa, nó thế nhưng học được đại gia, đến tuột cùng ai quan nó. Hình ảnh. Ngay từ đầu bình luận là cái dạng này. Nữ thần ngươi diễn đến Tê Hà quá tuyệt vời, ta khóc hai ngày đều. Trong lòng ta Tê Hà chính là ngươi nữ thần, tình yêu, tình yêu. Ngươi là nhất bổng diễn viên, kiếp này duy ái tình yêu sau đó bình luận là cái dạng này a a a càng bắc càng bắc mau bung ra ha ha này chỉ yêu diễm đồ đê tiện ta tới hì hì đâu cái này màn ảnh không có hì hì nó có phải hay không đi vê đút cờ khóc cây 2333. nữ thần không có mặt nga kém bình tài kiến bù lại xong nữ thần ấy bù tân phấn tỏ vẻ hì hì ha ha này hai cái tên thật sự là quá có hỉ cảm hảo sao 2.333.333 Thằng đến này hấy bộ bị xoay một lần. Một khúc thanh giang, có thể là gần nhất đều là ta cho nó tẩy nguyên nhân, ngươi đừng cho nó tẩy sữa bỏ vị nó hiện tại không thích, tính ngươi phóng kia, ta ngày mai trở về. Một cấu ngàn năm, cấp ha ha tắm rửa, nó thế nhưng học được đại gia, đến tuột cùng ai quan nó. Hình ảnh. Cố Khê tiểu cũng là chú ý giang thư huyền, đầu tiên là điểm một cái tán, sau đó thấy rõ về bộ chính văn, ngày mai trở về không phải ít nhất yêu cầu một tuần sao? Một khúc thanh giang hồi phục, không phải còn muốn hai ngày sao? Một cấu ngàn năm hồi phục, thăng ca, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Một khúc thanh giang hồi phục, đừng quá mệt, ngủ ngon. Nàng điểm tán lúc sau, những cái đó các fan liền thấy được, rồi sau đó theo hệ bổ bỏ lên trên đi. lão phấn, nay ly cẩu lương ta trước làm vì kính, mỉm cười. Đại giang thế nhưng không ở nhà, kém bình. Nguyên lai cẩu đại gia ha ha đều là đại giang hầu hạ, đại giang nhà các ngươi còn thiếu sùng vật cẩu sao. Từng học đại học thực có thể ăn so ha ha sẽ bán manh cái loại này, mỉm cười. Tân phấn. A a a ta thấy cái gì? V đốt tờ Nơi nào tới yêu diễm đồ đê tiện, nữ thần là của ta, ta. Khóc lớn, khóc lớn. Ta cảm thấy ta mở ra với bộ phương thức sai rồi, không quan hệ, ta một lần nữa mở ra một lần. Cho nên nói đây là chính cung. Bởi vì này bộ binh bên sông Sơn là cố khê kiểu cùng Tiêu Vân bước đầu tiên điện ảnh, Ngũ Hoành Văn liền lôi kéo hai người cùng nhau ra tới xem, kỳ thật ba người đã có hảo một đoạn thời gian không có tụ cùng nhau. Cố khê kiểu cùng Tiêu Vân còn hảo, bởi vì khoảng thời gian trước đều cùng nhau đóng phim, trên cơ bản mỗi ngày thấy, chỉ có Ngũ Hoành Văn, vẫn luôn vội vàng trường học sự, còn muốn tham gia gia tộc huấn luyện, gần nhất mấy ngày này lại đi tìm Diêu Gia Mộc đi chơi. Nhị tiêu, ngươi không biết, Diêu Gia Mộc gần nhất như Uy Phong, đế đô hắc thế lực đã bị hắn thu một nửa, bất quá gần nhất giống như ra một ít nhiễu loạn. Vốn dĩ hôm nay Diêu Gia Mộc cũng muốn cùng nhau tới xem điện ảnh, bởi vì ra một ít nhiễu loạn, hắn nhịn đau buông xuống điện ảnh, Ngũ Hoành Văn, câu chuyện vừa chuyển, bất quá lại Uy Phong cũng không như ngươi lợi hại. Ở A Đại, Cố Khê Kiều danh khí như mặt trời ban trưa, liên tính hắn cái này không học ý thì cũng có thể cảm nhận được nàng khủng bố. Hiện tại Tiêu Vân cũng bắt đầu đi bước một quật khởi, rêu ra một sự nghiệp thành công, giống như chỉ còn lại có hắn, ơn, ngày mai chơi trò chơi thời gian giảm bất đến một giờ, toàn tâm học tập sau đó đem ngũ ra dọn đến đế đô tới. Ngũ Hoành Văn thầm hạ quyết tâm, dạp chiếu phim trung, ba người ngồi vào cuối cùng một loạt góc, ngũ Hoành Văn ngay từ đầu còn ở miên man suy nghĩ, thực mò. Hắn đã bị thực tế ảo hình chiếu rất thật hình ảnh đoạt đi lực chú ý. Xem xong điện ảnh ra tới thời điểm, Ngũ Hoành Văn chưa đã thèm, cái này tứ duy mắt kính là Cửu Thiên sản xuất, quả nhiên Cửu Thiên vẫn là Cửu Thiên, từ giả thuyết mũ giáp đến tứ duy mắt kính, không, có giống nhau không kinh thế hai tụ. Tiêu Vân cũng ở một bên cảm thán, này đó các fan hiện tại còn đắm chìm ở bên bên sông sân thượng, chờ bọn họ phản ứng lại đây, cái này thực tế ảo hình chiếu lại nên khiến cho một trận chiều dâng. Kỳ thật ta là muốn biết Cửu Thiên sau lưng người rốt cuộc là ai, hẳn là cũng là chúng ta N thì đi. Ngũ Hoành Văn có điểm cảm thán, hắn học quản lý, biết kinh doanh một nhà công ty có bao nhiêu không dễ dàng. Ở một bên yên lặng uống trà sữa Cố Khê Tiểu, nói ra các ngươi khả năng không tin, cái này Cửu Thiên là nàng a. Cũng là lúc này, Cố Khê Tiểu đỗng nhiên phát hiện, giống như hai người bọn họ vẫn luôn không biết chuyện này nhi. Nàng ngắm mắt hai người lại là sùng bái lại là tán thưởng mặt, chính khâm mà ngồi, ân, vậy vẫn là tiếp tục coi như không biết hảo. Dù sao hôm nay đều ra tới, chúng ta muốn hay không đi xem tiểu đầu gỗ. Ngũ Hoành Văn đột nhiên đề nghị. Thiêu vân từ từ mà liếc hắn một cái, thượng đội vàng bị hắn ngược. Ngũ Hoành Văn, chuyện này còn có thể hay không làm hắn qua đi liền hảo, người với người chi gian ái đâu. Các ngươi đi thôi, ta chờ lát nữa còn có chút việc. Đại khái qua mấy ngày đi xem. Cũng không biết bạch lao đại bọn họ thế nào. Lần trước bạch lao đại sự tình giải quyết lúc sau liền cấp rêu ra một đánh quá một lần điện thoại. Bất quá nghe hắn ngự khí bạch lao rất tốt giống cũng không có đem bạch ra để ở trong lòng. Tuy rằng có điểm tiếp nối bốn người không thể tụ ở bên nhau, ba người vẫn là đường ai nấy đi. Ngũ Hoành Văn cùng Tiêu Vân đoán trước không có sai. bên bên sông Sơn bộ điện ảnh này đã bị phiên dịch thành các loại ngôn ngữ ở các quốc gia chiếu. Tứ duy thực tế ảo mắt kính đã ở quốc tế thượng trở thành một cái cuồng nhiệt trao lưu kế giả thuyết mũ giáp lúc sau thực tế ảo mắt kính lại ở toàn cầu thịnh hành một phen rét quốc nhiệt độ đang ở bò lên chung bởi vì cái này thực tế ảo mắt kính chỉ có rét quốc mới có này đó nước ngoài ít sư nhóm sôi nổi từ chợ đen mua thực tế ảo mắt kính bùn giá trị mấy chục khối mắt kính ở chợ đen xào tới rồi một cái nghịch thiên giá cả có thể thực tế ảo hình chiếu lại có thể đồng thời gửi đi làn đạn Cỡ nào trí năng một cái mắt kính, Ít sư nhóm mau đủ kính nhi bắt đầu nghiên cứu. Sau đó bọn họ phát hiện một sự thật, cái này mắt kính bọn họ như cũ tìm không ra cái gì manh mối, mở ra toàn bộ mắt kính cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương, chỉ tìm được một khối chim, một màn này dữ dội tương tự. Nay đó quốc tế đứng đầu Ít sư nhóm lập tức liền nghĩ tới mấy tháng trước giả thuyết ngũ rác, bọn họ hoa số tiền lớn ở chợ đen thượng mua. Nhưng mà nghiên cứu mấy tháng cũng chưa có thể nghiên cứu ra tới cái gì, hiện tại xem ra, liền cái mắt kính bọn họ đều nghiên cứu không ra, đừng nói mắt khác. Rõ ràng biết này đó bí mật đều ở này đó chip bên trong, lại không thể nghiên cứu, cũng tìm không thấy đột phá khẩu đi nghiên cứu, nhưng đêm này đó y sư nhóm lo lắng. Quốc tế thượng cực có nổi danh y sư nói như vậy nói, nguyên tưởng rằng cửu thiên giả thuyết mũ giáp là cái ngoài ý muốn. Nhưng mà cái này thực tế ảo mắt kính xuất hiện làm ta minh bạch, đây là kiểu thiên thực lực, bọn họ thành công là tất nhiên, nhưng mà chúng ta lại không cách nào phục chế cũng không có khả năng phục chế. Ta đối thần bí phương đông tràn ngập tò mò, nên là đi ra ngoài đi một chút. Nay khoản thực tế ảo mắt kính lại thiếu hóa, toàn thế giới như vậy nhiều dạp chiếu phim, sao có thể sẽ tiêu thụ đến lại đây, trên cơ bản trừ bỏ đế đô dạp chiếu phim, địa phương khác đều ở thiếu hóa. Nếu là mặt khác công ty, nhất định là sẽ nương lúc này đầy cơ hội hảo hảo kiếm tiền, nhưng mà Cửu Thiên dù sao cũng là Cửu Thiên, bọn họ đã phát như vậy một cái hồi bổ. Bởi vì công ty tài chính hữu hạn, Cửu Thiên công ty đem nhịn đau quyết định không hề sinh sản thực tế ảo mắt kính. Lại tới nữa. Đây là mọi người lúc này tiếng lòng, cùng mấy tháng trước ấy bù một mao giống nhau, dấu chấm câu đều không có sửa, ngươi có thể hay không chân thành một chút? Tìm lý do có thể hay không tìm cái có thể làm người hơi chút an ủi một chút. Còn tài chính hữu hạn. Các ngươi liền quốc tế tài chính đều thượng, một ngày mấy ngàn vạn tài chính lưu thông, này cũng theo tài chính hữu hạn. Nhưng mà Cửu Thiên dù sao cũng là Cửu Thiên, như cũ bảo trì này cao lãnh bộ dáng, nếu nói không sinh sản đó chính là không sinh sản, nhậm ngửa như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhân gia tuyệt không thỏa hiệp. Cửu Thiên từ trước đến nay tùy hứng quán. Này đó các fan cũng đều thói quen, hơn nữa quốc nội thực tế hảo mắt kính là cũng đủ, cho nên chỉ là ở gậy bổ phía dưới phát ra như vậy câu nói. mở quốc quan hơi lại tới cửu thiên đại đại, 2333 đột nhiên hảo tâm đầu mở quốc. Đại gia mau đem hát quốc bình luận trên đỉnh đi, mặc danh cảm thấy hảo sảng làm sao bây giờ. Ta cảm thấy ta có điểm không bình thường, nhìn đến cửu thiên khi dễ người nước ngoài ta thế nhưng mặc danh cảm thấy hảo sảng làm sao bây giờ. Cố khê Kiều không có cùng tiêu vân bọn họ cùng đi tìm Diêu gia mục, mà là đi kiểu thiên tổng bộ. Tiêu Kiều A, đã là đệ tam sóng đại sứ quán tìm tới. Trong văn phòng, mục tông thần sắc có điểm sầu lo, M quốc, Y, -Y quốc, H quốc từ từ thêm lên đã có hảo tám đại quốc cho bọn hắn áp lực, làm cho bọn họ sinh sản thực tế hào mắt kính, cũng đem chế tác phương pháp thông cáo toàn cầu, sinh sưng, kỹ thuật là toàn nhân loại. Kiểu thiên vượt mức quy định kỹ thuật đã không phải cái này niên đại sở hữu, nghiêm trọng nguy hiếp tới rồi toàn cầu nhân dân riêng tư cùng an toàn. Đây là tân một đợt liên quân tám nước. Cố khê kiểu hơi hơi hiếp mắt, thâm sắc mà lại nguy hiểm đồng tử dấu ở rũ lông mi hạ, mục thúc, đừng nóng nổi, ở rét quốc, bọn họ không dám như thế nào. Này đó quốc gia đánh cái gì chủ ý cố khê kiểu tự nhiên là rõ ràng cực kỳ, đơn giản là nghiên cứu không ra chi bí mật. Những cái đó ý sư nhóm Liên hợp thượng tin, nói ra như vậy cửu thiên tiềm lực vô cùng, về sau còn không biết nghiên cứu ra thứ gì nguy hại thế giới, yêu cầu Liên hiệp quốc làm cửu thiên thỏa hiệp, công bố chi bí mật. Chính là sợ quốc gia không chịu nổi áp lực. Mục Tông như mày, Z quốc thực lực vốn dĩ liền không phải đứng đầu nhi, liền sợ đến lúc đó bọn họ đem cửu thiên bán, nói đến cùng bọn họ chỉ là một cái thương nghiệp công ty. Quyền lợi lại đại cũng không vượt qua được quốc gia đạo cảm này nhi. Đến lúc đó nếu chưa quốc tạo áp lực, lạc văn lãng bọn họ ở quốc tế thượng dần dần đứng vững nền móng tài chính đế quốc cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đừng sợ mục thúc cố khê tiểu gọi điện thoại báo một chuỗi số hiệu làm bí thư tìm được tương ứng văn kiện đưa lại đây. Phải tin tưởng chúng ta cựu thiên thực lực. Nếu này đó quốc gia thật sự muốn đánh áp chúng ta, chúng ta khiến cho bên kia lâm vào tài chính nguy cơ. Bí thư văn kiện thực mau liền đưa đến. Cố khê kiểu phất tay làm nàng đi ra ngoài, sau đó tùy ý nhảy ra một quyển văn kiện cấp mục tông xem. Đây là kiểu thiên cùng quốc gia hợp tác một bậc cơ mật, Úc Ninh cùng bí mật căn cứ ký kết. Đây là kiểu thiên cùng quốc tế 50 cái đánh đại quốc ký kết y dì học hiệp ước. Ngươi phụ trách chuyện này, ngươi hẳn là hiểu biết. Cái này là kiểu thiên vong trải rộng toàn cầu báo cáo, chúng ta cùng vô số công ty ký kết hiệp ước. Còn có cái này, gần nhất lạc văn lãng mới vừa ký kết hiệp ước cựu thiên tài chính đã dung nhập các đại quốc gia. Nay đó Mục Tông cũng là có hiểu biết, nhưng là không có khắc sâu như vậy mà nghĩ tới, cố khê tiểu theo như lời mỗi một chữ đều làm hắn trong lòng run sợ, giống như ở trong bất tri bất giác, Chiến lực ảnh hưởng thật là trải rộng toàn cầu. Nếu là quốc gia đội tới tìm chúng ta muốn nghiên cứu kết quả ta tuyệt không hai lời, nhưng những cái đó đã ố hợp, khiến cho bọn họ nháo, đến lúc đó ai sợ ai còn khó nói. Cái gọi là tám liên minh quốc tế danh cũng chỉ bất quá vì bọn họ trong lòng không thể cho ai biết thích lợi. ỉ thế hiếp người mà thôi. Em mở quốc đạn hạt nhân kỹ thuật đã đủ để cưỡng bức toàn cầu bọn họ như thế nào không nói. Năm đó có thể đem vệ tinh trải rộng toàn cầu giám thị các quốc gia, cũng không thấy bọn họ mượn một nhân tài cho chúng ta kiến tạo mấy cái vệ tinh. Cái thứ nhất sáng tạo Internet bọn họ nhưng có cùng bất luận cái gì một quốc gia chia sẻ. Cái nào không phải chúng ta giết quốc các nhà khoa học đau khổ nghiên cứu nhiều năm, trải qua trăm cây ngàn đắng, cũng không gặp bọn họ tìm cái kỹ thuật nhân viên tới chi viện chúng ta. Nói đến cùng còn không phải là vì bọn họ không thể cho ai biết từ tâm. chuyện này nếu là ở em mở quốc xem bọn họ nhưng có người dám nói một chữ. Cố khê kiều đem hoạt đến trên chán sợi tóc đừng đến như sau, nàng ngữ khí thực bình đạm, chính là tự tự len ken hữu lực. Mục Tông hoàn toàn không nghĩ tới cô khê kiểu sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, hơn nữa hắn còn cảm thấy mạc danh có đạo lý, thậm chí trong lòng đều có một loại tên là phẫn nộ đồ vật. Hắn tưởng, nếu ngày mai còn có đại sứ quán người tới, hắn khẳng định muốn đem những người đó đuổi ra khỏi nhà. Bọn họ kiểu thiên vong biên bộ vất vả mới sáng tạo ra tới thành quả muốn không ràng buộc cho bọn hắn quốc gia, uổng phí, thật là chê cười. Đến lúc đó chọc nóng này nàng thực sự có không có mắt tới cửa, phóng ấy cái virus cho các ngươi quốc gia phần mềm tất cả đều tê liệt. ta đi xem úc ninh cùng lạc văn lãng bọn họ thảo luận xong chuyện này lúc sau, cố khê tiểu liền đi ra ngoài, cố khê tiểu rời đi văn phòng sau, mục tông nhịn không được lại lật xem một lần này đó văn kiện, này đó quốc gia tới quá nhanh, hắn đều có điểm bị rối loạn đầu trận tuyến, nói vậy bọn họ cũng là đánh cái này chú ý lại đây đi. Thừa dịp bọn họ rối loạn đầu trận tuyến lúc sau sấn hư mà nhập, hơn nữa vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, cựu thiên nghiên cứu liền giống như vật trong bàn tay. Nhưng bọn họ nhất định không nghĩ tới, bọn họ mới vừa đánh cái này chủ ý thời điểm, cố khê kiều đã sớm đã đoán trước tới rồi, còn sau này suy tính mấy chục bước, vô số phương án cùng kết quả đều ở nàng đoán trước bên trong. Mục tông nhìn này đó đã sớm ký kết xong văn kiện đột phát kỳ tưởng có thể hay không này đó cũng đều ở nàng đoán trước bên trong, cho nên mới có thể không hoảng không loạn mà cho hắn trải vớt rõ ràng sở hữu mạch lạc. Nhưng mà này đó chỉ có đương sự đã biết, hiện tại Mục Tông liền chờ này đó Liên Hiệp Quốc Người lại lần nữa đã đến, còn có quốc gia thái độ, tuy rằng đã có phòng bị, nhưng là hắn hy vọng quốc gia đừng làm bọn họ thất vọng mới hảo. Cố khê kiều tuy rằng ngày thường không đàng hoàng, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian vẫn là sẽ đến xem một chút cựu thiên. Cùng nơi này thành viên thảo luận một phen, đem chính mình biết nói đều cho bọn hắn cẩn thận giải thích, nàng giải thích thực thông thấu, mỗi lần đều làm những người này bừng tỉnh hiểu ra, cho nên mỗi lần cố khê tiểu tới nơi này thời điểm đều bọn họ đều là vô cùng kích động. Ngươi lần trước hướng ta thẻ ngân hàng đánh 2.000 vạn. Vong biên thất, Úc Ninh dựa vào ghế trên, một bên coi chừng khê kiểu đánh ma hóa, một bên hỏi. Ân, vất vả phí. Cố Khê Kiều ngón tay bay nhanh mà đánh mạng hóa, còn có thể cùng Úc Ninh nói chuyện thiếm. Úc Ninh suy nghĩ một chút, ngươi thế, nhưng dùng tiền loại này tục khí đồ vật tới vũ nhục chúng ta thành quả. Đây là dùng tiền có thể cân nhắc sao? Ngươi thật sâu thương tổn chúng ta tâm, chỉ có số hiệu lộ trình. Cố Khê Kiều liếc nhìn hắn một cái, không cần liền cho ta, rong rải. Úc Ninh. Dựa. Đây là cái gì? Úc Ninh nhìn Cố Khê Kiều ấn xuống phím Enter màn hình nháy mắt biến thành màu xanh lục, thoạt nhìn như là virus ta, hắn có điểm tò mò, nguyên bản tưởng cái cái gì hữu dụng phần mềm, cố khê kiểu câu môi cười, siêu cấp virus, virus úc ninh gặp qua không ít, nhưng là bỏ thêm cái siêu cấp virus liền lệnh người mong đợi, hắn xoay chuyển ánh mắt, ngươi lộng cái virus làm gì? Như vậy nhiều thương nghiệp đối thủ, hôm nào xem cái nào công ty không vừa mắt, liền ném bọn họ một cái virus, nhiều bất việc. Cố khê kiểu cười đến tương đương chờ mong. Úc Ninh. Cái này cười đến có điểm người vô sỉ thật là bọn họ cố buộc. Thiên. Ta đây đi rồi, nếu nguyên số hiệu nghiên cứu nị, phải hảo hảo nghiên cứu cái này virus, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều thú vị chuyện này. Cố khê kiểu cầm lấy di động rời đi nơi này, hy vọng cái này virus sẽ không có dùng đến ngày đó, bằng không. Kỳ thật nàng cũng man chờ mong. Biết cố khê kiểu ra tay đổ vật không có vật phạm, Úc Ninh gấp không chờ nổi nghiên cứu lên. Lạc Văn Lãng nơi này không có gì sự, hắn vốn dị thiên phú liền cực cường, cùng một đám tài chính phân tích sư nhóm ở chung cực kỳ vui sướng. Cố tiểu thư, ngươi làm chúng ta đóng quân kia mấy cái quốc gia đã thu phục chỉ là, thật sự muốn đem những cái đó đứng đầu tài chính sản phẩm vông tha đi. Lạc Văn Lãng có điểm khó hiểu. Cố khê kiều lật vài tờ giấy, muốn chính là bọn họ tương lai không rời đi chúng ta. Như vậy cao lợi nhuận. Ai có thể phóng đến hạ? Có điểm không rõ, bất quá thương chiến lạc văn lãng sắc thật không tinh thông, cùng hải ngoại thương giao lưu giống nhau đều là một tông, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, nghiệm chi vẫn luôn ở liên hệ ngươi, thực cấp. Ở đế đô thẩm nghiệm chi tìm không thấy cô khê tiểu, chỉ có thể thông qua tìm lạc văn lãng tới liên hệ nàng. Thẩm nghiệm chi, cô khê kiểu đối tên này vẫn là nhớ rõ, tìm nàng phỏng trường chính là vì tranh sơn dầu chuyện này đi. Nàng sơ sơ cằm, thực cấp sao? Là có điểm cấp. Lạc Văn lãng suy nghĩ thẩm nghiệm chi kia vội vàng mà lại nghiêm túc ngữ khí, sau đó trả lời. Hành đi. Cố khê kiều thở dài, nàng vốn là tưởng sớm một chút trở về, hỏi một chút nàng buổi chiều tam điểm có thời gian không, tính ta chính mình hỏi, ngươi vội đi. Cố khê kiều cấp thẩm nghiệm chi gọi điện thoại, dò hỏi vài câu, hai người định ngày hẹn một cái quán cà phê. Mấy tháng không gặp. Thẩm Niệm Chi trên người phát sinh biến hóa rất nhiều, bất quá nàng nhìn về phía cô khê tiểu ánh mắt như cũ là kích động mang theo điểm kính ý. Cô tiểu thư, ngươi là kêu bức họa đã trúng cử song năm thường, hơn nữa quốc tế tổ chức nhất trí quyết định là kim thưởng. Bất quá yêu cầu ngươi ra mặt, nếu ngươi nguyện ý, ta lập tức mang ngươi thấy Tư Mã Tiên Sinh. Thẩm Niệm Chi ngữ khí có chút kích động, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang. Song năm thường quốc tế đứng đầu một cái giải thưởng. Trên cơ bản bắt được cái này giải thưởng là có thể khẳng định một người thực lực, danh lợi song thu, cố tiểu thư lần này hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Trường 397082 không thể nhẫn, canh hai Nhưng là thẩm nghiệm chi luôn là cảm thấy có điểm bất an, nhớ tới mấy tháng trước, nàng cùng cố khê kiểu nói tư mã quân cố ý thu nàng vì đồ đệ việc, đối phương liền lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt, còn nói thẳng muốn đi đương bác sĩ. Trước mắt, Đối phương như cũ dùng cặp kia trong trẻo đôi mắt xem nàng, ánh mắt thanh triệt, dịu dàng như ngọc, nàng hơi hơi mở miệng, thẩm niệm chi theo bản năng mà một chút cũng không muốn nghe. Quả nhiên, chỉ nghe nàng nói, nếu thật là muốn muốn ta tiến đến, kia liền tính, tư mã tiên sinh thân phận thình lình, ta này tiểu nhân vật vẫn là không cần đi hảo. Nhắc tới khởi người này, cố khê kiểu tươi cười biến phai nhạt thật nhiều, vốn dĩ đều không sai biệt lắm muốn đã quên. Trước mắt này hảo tâm tình lại phải bị hủy. Quả nhiên, nàng liền biết, thẩm niệm chi thẳng nắm tóc, cự tuyệt, gia hỏa này lại cự tuyệt. Cho dù là có điều đoán trước, nàng vẫn là không thể tin được, nàng liền như vậy cấp cự tuyệt. Lại lần nữa cự tuyệt. Rõ ràng chính là dễ như trở bàn tay danh lợi, đến lúc đó sẽ danh dương hải ngoại, chỉ cần nàng ra cái mặt nhi là được, thẩm niệm chi chỉ là ngẫm lại đều vì cố khê tiểu kích động. Nhưng đối phương cứ như vậy bất động thanh sắc mà cự tuyệt, nàng biết chính mình cự tuyệt chính là cái gì sao? Cố tiểu thư, ta biết ngươi trí hướng là đương một người bác sĩ, nhưng là ngươi ở hội họa phương diện này thiên phú như vậy cao, ta thật không nghĩ thấy ngươi đem thời gian lãng phí ở học y hề mặt trên. Thẩm niệm chi chính thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc, nàng là thiệt tỉnh vì cố khê kiểu tính toán. Đặc biệt là lần này hải ngoại hành trình, làm nàng tầm mắt trống trải rất nhiều, nàng cũng học được rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, mới càng minh bạch cố khê kiểu thiên phú, hoa quốc nghệ thuật giới có thể lấy đến ra tay liền như vậy mấy cái, vừa nghe trong đó một cái còn không muốn tới, nàng đều đau lòng không thôi. Nghe ra nàng hảo ý, cố khê kiểu mặt bộ nhu hòa rất nhiều, nàng cấp thẩm niệm chi cà phê thêm điểm đường, đạm thanh cười, ta biết chính mình đang làm cái gì, cũng so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh. Ta thích vẽ tranh, đây là ta yêu thích, liền tính không làm tư mã quân đệ tử. Liền tính không tiến xong năm triển, ta như cũ thích vẽ tranh, cũng sẽ không từ bỏ vẽ tranh. Nghe được nàng nói như vậy, thẩm nghiệm chi có chút hoàng hốt, nàng từng câu từng chữ nhấm nuốt cô khê tiểu nói, lúc này mới tính chân chính hiểu biết nàng ý tứ. Nghệ thuật giới thủy cũng rất sâu, trà trộn mấy tháng hải ngoại, thẩm nghiệm chi đã hoàn toàn sáng tỏ, có đôi khi nhìn đến không công bằng đối đãi, liền tính là tư mã quân đáng người, lại có ai dám nói chính mình một thân thanh lưu. Mặc dù là nàng chính mình, cũng không dám nói nàng về sau sẽ không lây dính một ít nước đục Chính là chưa bao giờ nghĩ tới cô khê kiểu sẽ là loại này ý tưởng, vẽ tranh chỉ vì vẽ tranh, cũng không để ý những cái đó danh lợi. Nếu là hôm nay phía trước có người cùng nàng nói nói như vậy, thẩm nghiệm chi tuyệt đối chỉ là cười mà qua, chỗ nào có như vậy không màng danh lợi người. Nhưng mà chuyện này lại chân chân thật thật phát sinh ở bên người nàng, ở nàng trước mắt. Đối phương từng câu từng chữ nói, ánh mắt sáng trong, liền tính là song năm thưởng quán quân cũng không có thể làm nàng động tâm. Thẩm niệm chi ý thức được, nàng là nghiêm túc. Hai người cáo biệt lúc sau, Thẩm niệm chi che khuất chính mình hai mắt, ánh sáng xuyên thấu qua khe hở ngón tay bắn thẳng đến nàng đôi mắt, nửa ngày không hồi thần được, trong tầm tay điện thoại vang lên vài thanh, nàng mới phản ứng lại đây. Nàng ở hải ngoại ngây người một tháng, cùng lạc văn lãng đá người cũng có hồi lâu không thấy. Lạc Văn Lãng liền mang lên đại lâm, cùng nhau tìm gian tiệm ăn tại gia. Ngươi biến hóa thật nhiều. Thẩm niệm chi nhìn quần áo ngăn nắp Lạc Văn Lãng, còn có kia chiếc cọ lượng xe, khuôn mặt thanh tuấn, không hề có vẻ tối tăm, mới phát hiện, cái này cùng nàng cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên người cùng mấy tháng phía trước, đã hoàn toàn không giống nhau. Lạc Văn Lãng điểm vài món thức ăn, ngươi là không thấy được riêu ra mục, hắn mới là chân chính thay đổi, bất quá hắn hôm nay có việc nhì. Không, có thể lại đây, lần sau chúng ta mấy cái lại tụ một lần. Nghe thẩm niệm chi nói lên cái này, Lạc Văn Lãng có điểm cảm khái, loáng lên mấy tháng, hắn đều cảm thấy không chân thận, ta cùng diêu ra mục, thực may mắn. Hắn cùng diêu ra mục thực may mắn. Thẩm niệm chi nghe không hiểu, bất quá cũng không có hỏi nhiều, nàng hiện tại đang ở phiền, muốn như thế nào đi theo tư mã tiên sinh nói chuyện này. Nàng không biết, quá không được mấy ngày. Nàng sẽ trở thành này may mắn trùng một viên Cơm nước xong Thẩm niệm chi hoài phức tạp tâm tình đi vào tư mã ra ngươi nói cái gì Nàng không muốn Tư mã quân có chút không thể tin được Hắn đồng nhiên đứng dậy Nước trà giải đến chính mình trên người cũng không tự biết ngươi xác định nàng không muốn Thẩm niệm chi gật đầu Đúng vậy Nàng không muốn ra mặt nhấp môi Nếu có thể nói Có thể đem kia phó họa còn cho nàng sao Một vân phàm cũng ngồi ở bên này Buổi chiều biết thẩm nghiệm chi muốn đi gặp người nọ lúc sau liền vẫn luôn chờ, cái gì đều làm không đi xuống, thẳng đến thẩm nghiệm chi lại đây, lại nghe đến đối phương nói như vậy một tin tức. Trên mặt trờ mong biến mất, trong lòng hiện lên thật lớn cảm giác mất mát, Mục vân phàm không nói một lời mà trở lại trên lầu, kia phúc thôn trang tranh sơn dầu liền treo ở hắn chính giữa thư phòng. Lâu phía dưới, mạnh vũ phàm nhìn Mục vân phàm lên lầu, rũ xuống mi mắt, mười ngón thật sâu khảm nhập lòng bàn tay. Nghiệm chi. Chuyện này người dung ta nghĩ lại. Tư mã quân thở dài, song năm thưởng thứ nhất, chỉ cần là cá nhân liền sẽ không cự tuyệt đi. Nhưng hắn không nghĩ tới thật sự liền có người như vậy cự tuyệt. Hắn thật sự không nghĩ ra được, đến tổt cùng là người nào, có thể đối mặt như thế đại dụ hoặc mà không động tâm. Hắn tư mã quân đồ đệ, bao nhiêu người cướp đảm đường, người này không muốn liền tính, hiện tại thế nhưng còn cự tuyệt song năm triển giải thưởng. Chỉ cần là cái có đầu óc người đều sẽ không cự tuyệt đi. Rốt cuộc đây là dạy hoa chiến gấm, đối người nọ không có nửa điểm nhi hại. Nghe song tư mã quân nói, thẩm niệm chi cũng không hề nhiều lời, cáo từ ra cửa, mạnh vũ phạm vông ra tay, đuổi theo, thẩm niệm chi, ngươi nói cho ta cái kia một cố ngàn năm là ai? Xin lỗi, chuyện này ta không thể nói. Thẩm niệm chi dừng lại, xoay người lắc đầu, nàng mỗi lần nhắc tới tranh sơn dầu giới thời điểm, cảm giác cố khê tiểu đều có điểm không cao hứng bộ dáng. Đại khái đối phương là thật sự không thích nơi này đi. Cũng bởi vậy, nàng gắt gao bảo thủ bí mật này. Không thể nói. Mạnh Vũ Phạm đột nhiên cười, thanh âm ôn hòa cực kỳ, đế đô ba ngày sau có cái triển lãm tranh, mời đều là quốc tế nổi danh nghệ thuật ra, bây rất tốt như là có ba cái danh ngạch, các ngươi viện trưởng có phải hay không cho một cái danh ngạch cho ngươi. Vừa nghe đến Mạnh Vũ Phạm phía trước câu nói kia, thẩm nghiệm chi liền biết nàng muốn nói cái gì. Cái này triển lãm tranh là nàng tiến quân tranh sơn dầu dưới bước đầu tiên, đối nàng tới nói cực kỳ quan trọng, Mạnh Vũ Phạm là ở uy hiếp nàng. Nói cho ta nàng là ai, ngươi là có thể được đến Nga tham gia triển lãm tranh danh lệch, hay là giả từ nay về sau bất luận cái gì một nhà triển lãm tranh ngươi còn không thể nào vào được. Mạnh Vũ Phạm nhìn thẩm nhậm chi, khuôn mặt trâm trọng. Nàng là Trung Mỹ Viện trưởng Nữ Nhi, cùng tư mã quân quan hệ cực kỳ thân cận, nếu nàng tưởng nhầm vào một người nghệ thuật giới ai không cho nàng mặt mũi, đặc biệt là thẩm niệm chi loại này không có gì bối cảnh, bọn họ chen ép lên căn bản không phế chút nào sức lực. Thẩm niệm chi đương nhiên biết này đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Phàm, "Mạnh tiểu thư, ngươi thật sự muốn làm như vậy?" "Yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta người kia là ai, nên là ngươi ta một chút cũng không phải ít." Mạnh Vũ Phàm nhìn Thẩm Niệm Chi, cười đến thập phần ôn hòa, đã thành công nắm nàng căn bản là không nghĩ tới thẩm niệm chi sẽ cự tuyệt mạnh tiểu thư ta sẽ không nói thẩm niệm chi nhìn mạnh vũ phàm trên mặt lạnh lùng nàng biết rõ mạnh vũ phàm có bao nhiêu tàn nhẫn từng tận mắt nhìn thấy quá đối phương dùng giày cao gót đem một con mèo nghiền chết nếu đem cố khê tiểu tin tức nói cho nàng còn không biết đối phương làm ra cái gì điên cuồng chuyện này nhớ tới buổi chiều cố khê tiểu nói thẩm niệm chi đột nhiên thực may mắn Không có đem cố khê tiểu kéo vào cái này vũng đùn. Nhìn thẩm nghiệm chi rời đi bóng dáng. Mạnh vũ phàm mặt trầm xuống. Thật đúng là cho rằng ta nói giỡn. Nếu không mấy ngày liền phải làm người quỳ tới cầu ta. Mạnh vũ phàm lấy ra di động. Đánh một chiếc điện thoại. Đinh. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ. Trợ giúp mục tiêu nhân vật. Thẩm nghiệm chi. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. 300 tích phân. Đang ở vẽ tranh cố khê tiểu tay một đốn. Tiểu thống th Thẩm Niệm Chi làm sao vậy? Chờ một lát. Hệ thống phiêu ở giữa không trung. A, tìm được rồi. Tiểu mỹ nhân ngươi xem theo dõi sẽ biết. Trước mặt đột nhiên hiện lên tới một tấm ván, mặt trên chính truyền phát tin Thẩm Niệm Chi cùng Mạnh Vũ Phàm rằng có kia một màn. Cố khê kiểu khoe miệng hơi hơi gợi lên, nàng rũ xuống đôi mắt, che hạ trong mắt lạnh lẽo. Tiểu thống thống, ta vốn dĩ là không nghĩ tham dự nghệ thuật ở giới, rốt cuộc ta thực thích tranh sân dầu. Hệ thống phiêu ở giữa không trung, run run thân thể, tiểu mỹ nhân cầu đừng như vậy cười. Bị quét tính chất, Cố Khê kiều buông xuống bút vẽ, chuẩn bị mang hi hi ha ha đi xuống lưu hai vòng nhi. Nàng mới vừa đổi xong giày, còn chưa đứng dậy, môn đột nhiên vang lên một tiếng, rồi sau đó bị đẩy ra. Cố Khê kiều đột nhiên ngước mắt, đâm tiến một đôi thâm thúy trong ánh mắt, như cũng là kia trương tuyên khắc khuôn mặt, lạnh lùng trung lộ ra lịch sự tao nhã, tuyết trắng áo sơ mi nút thắt một đường khấu khởi. Xem ý cực kỳ sạch sẽ, chỉ là khuôn mặt, lại để lộ một chút mỏi mệt. Nàng đứng dậy, lại có một chút đau lòng, cũng không biết phế đi bao lớn sức lực mới trước tiên hoàn thành những cái đó sự, làm cường đại như hắn cũng lộ ra mỏi mệt biểu tình, giang ca ca. Ấn. Giang thư huyền lên tiếng, thanh âm ám ách, bám vào người đem người nạp vào trong lòng ngực, thẳng đến cảm giác được quen thuộc độ ấm, treo ở giữa không trung tâm mới dần dần trầm ổn xuống dưới. Tháng 11 thời tiết đã tiệm lạnh, Giang Thư Huyền trên người mang theo điểm khí lạnh, cố khê kiểu thật sâu hít một hơi, sau đó ngẩng đầu xem hắn, ngươi ăn không? Giang Thư Huyền cũng không trả lời, chỉ là nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy, hắn rất muốn hỏi nàng, có một người, hắn sinh ra liền gánh vác cường điệu gánh, trốn tránh không được, cùng hắn ở bên nhau liền gặp phải khắp nơi áp lực, hắn thậm chí không biết chính mình đến tột cùng có thể sống bao lâu, như vậy một người, ngươi muốn sao? Chỉ là. Lời nói đến bên miệng, lại nói không ra khẩu. Không ăn. Thật lâu sau, hắn buông ra tay, rũ xuống đôi mắt, phun ra này hai chữ. Thế nhưng không ăn. Cố khê kiều cờ trách hai câu, sau đó kéo ra tủ lạnh môn cho hắn lộng điểm nhi ăn. Giang thư huyền đi đến sofa pha biên, chậm rãi ngồi xuống, ha ha đứng ở hắn bên chân, dùng một đôi đen nhánh thủy linh linh trong mắt nhìn hắn. Buổi tối cho ngươi tắm rửa. Giang thư huyền đột nhiên tới như vậy một câu. Ha ha! Nhưng mà buổi tối như cũng là cố khê kiểu cấp ha ha tắm rửa, đương nàng làm tốt cơm lại lần nữa ra tới thời điểm, phát hiện đối phương rửa vào sofa ngủ rồi. Hán trên mặt là dấu không được mệt mỏi, trong lúc ngủ mơ đều là nhăn lại giữa mày, cố khê kiểu duỗi tay chậm rãi vướt phẳng, thở dài một tiếng. Tiểu thông thống, khi nào ta cổ võ mới có thể thăng cấp đâu? Cố khê kiểu mạc danh bực bội. Nhìn đến cố khê kiểu khó được một lần như vậy cấp. Hệ thống vội vàng ngăn ủi, tiểu mỹ nhân ngươi đừng nội, đến có cái quá trình, khinh thân về sau mỗi một bậc đều rất khó, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Hệ thống bở lạ bở lạ nói rất nhiều, nói xong lúc sau, thấy cố khê kiểu không có nửa ngày phản ứng, vì thế bay đến nàng trước mặt, phát hiện nàng thế nhưng ngủ. Mệt nó cho rằng nàng thật là tiến tới. Ma chứng! Ngay kế, ngục Tông sở lo lắng sự tình rốt cuộc tới, các quốc gia hướng Z quốc tạo áp lực. Làm này giao ra chỉ bí mật. Cơ hồ là liên hiệp quốc hướng Z quốc tạo áp lực đồng thời, tin tức này liền truyền tới Mục Tông trong hai, này đó quốc gia đều là phát đạt quốc gia, có thể nghĩ Cửu Thiên sắp sửa gặp phải bao lớn áp lực, nhưng mà Mục Tông lại không có nửa điểm nhi khủng hoảng, trải qua Cố Khê tiểu kia phiên lời nói lúc sau, hắn đối chư quốc sợ hãi tâm đã biến thành chờ chẽn. Mục Tông đâu vào đấy phân phó đi xuống. Như vậy bình tĩnh hắn làm được đến tin tức Cửu Thiên Cao tầng hơi chút an tâm. Ta lần này tới mục đích tin tưởng các ngươi rất rõ ràng, Cửu Thiên tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến quốc gia của ta nhân dân diên tư, chịu bọn họ liên danh đăng báo, liên hiệp quốc thảo luận, yêu cầu Cửu Thiên giao ra chip bí mật, chúng ta sẽ cho bọn họ thù lao. Nói chuyện chính là Mở Quốc người, Mở Quốc làm thế giới siêu cường quốc, khoa học kỹ thuật trình độ sớm đã siêu việt Z quốc 50 năm. Không nói mà khác, chỉ cần là nghiên cứu vũ khí sinh hóa liền đủ để tiếu ngạo toàn cầu. mở quốc đại biểu người vừa ra thanh, mặt khác quốc gia người đều phụ hoạn. nay bắt phương cưỡng bức, vô luận là cái nào quốc gia, đều nên thỏa hiệp đi, rốt cuộc kia chỉ là một cái thương nghiệp công ty, thế nào cũng không thể cùng quốc gia đối kháng. Nói dễ nghe, xâm phạm các ngươi riêng tư, nói đến cùng còn không phải điển hình ý thế hiếp người. Nhận chuẩn bọn họ Z quốc không dám phản kháng. Z quốc đại biểu tức giận đến mặt đều đỏ, bị người và mặt đều đánh tới cửa nhà, này có thể nhẫn. Chương 398083, canh một. Chúng ta luôn luôn thừa hành tự do, chuyện này còn cần hỏi cựu thiên đương sự ý kiến, nếu bọn họ nói đồng ý, chúng ta tuyệt không hai lời, nếu bọn họ không đồng ý, chư vị, chúng ta nghiên cứu khoa học kỹ thuật tuy rằng xa xa không kịp các ngươi, nhưng là cũng tuyệt không kêu chúng ta lao động thành quả gặp nửa điểm nhi bất công. Lưu Quốc Thắng từng câu từng chữ, nói được len ken hữu lực, thoạt nhìn đảo có một loại quyết tuyệt hương vị. Đồng bộ phiên dịch đem hắn nói phiên dịch thành quốc tế tiếng Anh. Bị những người khác nghe vào trong thai, khi nào nho nhỏ Đông Á người cũng dám lớn như vậy là gan. Bọn họ chỗ nào có thể không biết này gần là Lưu Quốc Thắng lý do, nói cách khác hắn căn bản là không nghĩ đem chịu cho bọn hắn. Bọn họ nhìn Lưu Quốc Thắng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đặc biệt là vị kia em mở cốt công trình bộ đại biểu người, còn chưa bao giờ bị người như thế đáy quá. Trước mắt người này chỗ nào tới lá gan, vẫn là nói náo tản. Công trình bộ người trên mặt một trận vật mẹo, nếu hảo ngôn tương nói không thành, kia cũng chỉ dư lại cơn bức. Hắn há mồm, dục muốn nói chút cái gì, lúc này lại có một người bám vào hắn bên thai nói một câu. Có lẽ là bọn họ muốn tìm cái dưới bậc thang, làm cho bọn họ đem cửu thiên sau lưng người tìm tới. Nho nhỏ thương hộ mà thôi, nói vậy bọn họ cũng là không dám đắc tội ngài. Như vậy tưởng tượng, cũng không phải không có lý, người nọ sắc mặt hảo một chút, hắn nhìn Z quốc đại biểu người, yêu cầu cùng cửu thiên công ty pháp nhân đại biểu nói một chút. Tin tức truyền tới cửu thiên thời điểm Mục Tông đang ở cùng một đám người nghiên cứu chuyện này. Mục Thúc, ngày hôm qua cố tiểu thư cho ta lưu lại một phần mềm, có điểm ý tứ, đến lúc đó ai muốn đón đánh chúng ta chú ý. Ta liền đem nải virus phóng tới bọn họ ít nhất." Úc Ninh cười một tiếng, bởi vì Tomo, ngày hôm qua hắn nghiên cứu cô khê kiểu cho hắn cái kia virus, một cái hoàn toàn mới khuyết tán virus, phóng tới nơi nào, tuyệt đối có thể cho bọn họ nháy mắt sụp đổ. Tuy rằng loại này thủ pháp lược hiện vô sỉ một ít, nhưng là ngẫm lại thật đúng là có điểm kích động đâu, từ đi vào Cửu Thiên lúc sau không còn có hắc quá bọn họ quốc gan, Úc Ninh ma xoa xoa tay chỉ ngoe ngậy dục dịch. Mục Tông nghe hắn nói, chỉ là khỏe miệng chiều vừa kéo, các ngươi vừa mới không thân còn phi thường sợ hãi. Thật là quái. Lạc Văn lãng khẽ lắc đầu, vừa mới vừa nghe đến tin tức này khó tránh khỏi sẽ tiếng lòng rối loạn, chỉ là lại tưởng tượng lại bình tĩnh. Ngày hôm qua cố tiểu thư riêng mang theo ta lý một lần các quốc gia tài chính chi nhánh. Thoạt nhìn có điểm giống muốn hướng quốc tế thượng phát triển ý tứ phát triển ý tứ. Bọn họ đều là vì các ngươi chỉ mà đến. Mục Tông nhìn về phía Úc Ninh, kia cũng đến bọn họ thật sự có thể nghiên cứu ra tới điểm này Úc Ninh đối chính mình phi thường có tin tưởng, các ngươi muốn, có thể à, chỉ cần các ngươi tốt khởi. Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm vừa động, Mục Thúc, ngươi từ từ. Úc Ninh nhanh chóng mà trở lại chính mình máy tính trước mặt cắm vào chim, sau đó gõ vài cái bàn phím đem virus rút vào. Vài phút lúc sau trở lại phòng họp đem mấy thứ này giao cho Mục Tông, Mục Thúc, cái này cho ngươi. Đợi lát nữa ngươi liền đem này đó cấp cái kia ít công ty người, không có việc gì, chúng ta không sợ hắn nghiên cứu, liền sợ bọn họ không nghiên cứu. Mục tông đối thượng này, một đám người lại như thế nào cũng sẽ khiếp đảm, kỳ thật chuyện này đổi thành Cố Khê tiểu đi càng tốt, rốt cuộc y liền nàng cái kia tính, giống như vô luận gặp gỡ chuyện gì nhi cũng không biết sợ tự viết như thế nào. Chỉ là Cố Khê tiểu ngày hôm qua liền tới quá, còn đề điểm một ít phương án. Tổng không thể sự tình gì đều phải nàng ra tay, Kia bọn họ này nhóm người liền hoàn toàn thành bài trí. Rốt cuộc, bọn họ cũng là yêu cầu trưởng thành, đặc biệt là lạc văn lãng cùng Úc Ninh hai cái, tới cửu thiên mấy ngày này trưởng thành không ít. Đây là đem chìm cho bọn hắn. Mục Tông có điểm không rõ Úc Ninh ý tứ, phải hướng đám kia ít sư nhóm thỏa hiệp. Úc Ninh lắc đầu, là cho bọn họ chìm, chẳng qua bỏ thêm điểm nhi liêu, ngươi thả chờ bọn họ đến lúc đó khóc lóc cầu chúng ta. Nghe hắn như vậy vừa nói, Mục Tông cũng có chút định rồi, hắn nhìn Úc Ninh, sau đó tiếp nhận chìm, vốn dĩ, ta là tưởng lấy cái chổi đem bọn họ đều đuổi ra đi. Lấy cái chổi đuổi ra đi, này cũng liền ngươi có thể nghĩ ra. Úc Ninh cùng Lạc Văn Lãng khỏe miệng vừa kéo, không biết vì cái gì Mục Tông sẽ có ý nghĩ như vậy. Này một đám người thấy cửu thiên thật cung cung kính kính đem chìm cùng tư liệu lấy lại đây cho bọn hắn phòng thí nghiệm, biểu tình lập tức trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Xem đi, những người này vẫn là sợ hãi bọn họ. Bất quá một cái tam giáo cửu lưu, hơi chút chèn ép một phen, cho bọn hắn điểm nhi nhan sắc bọn họ liền sợ. Còn không phải ngoan ngoãn đem chìm lấy lại đây, hắn lô mũi hướng lên trời bố thi nói một câu, chúng ta ít thất sẽ cho cửu thiên một ngàn vạn bồi thường. Một ngàn vạn? Thật là thật nhiều tiền. Bọn họ công ty tùy tiện lấy ra mấy cái phần mềm đều so này một ngàn vạn nhiều, thật đúng là khi bọn hắn hiếm lạ. Mục Tông cúi thấp đầu xuống, che lại đáy mắt trào phúng, Kiều Kiều nói được không sai, những người này quả thực chính là ý thế hiếp người, thả có không thể cho ai biết bí mật, vậy nhìn bọn họ chó căn chó, thuận tiện đến lúc đó khóc đi. Mục tiên sinh, các ngươi không nghĩ lấy chip liền liền không lấy, chúng ta sẽ bảo vệ tốt Cửu thiên quyền lợi. Đoàn người đắc ý rảo giạt đi rồi, Lưu Quốc Thắng lo lắng sốt ruột. Mục Tông hơi hơi cúi người, làm ngài lo lắng hắn muốn chính là này, nhóm người lấy này đó chìm trở về. Những cái đó nghiên cứu khoa học gia nhóm tới rồi bọn họ muốn đồ vật, liền lập tức trở về. Chỉ là hiện tại vấn đề cũng tới, thứ này là kiểu thiên người cấp em mở quốc vị kia ý sư. Những cái đó ý sư nhóm bắt được nhà mình phòng thí nghiệm nghiên cứu. Người khác giận mà không dám nói gì, ai làm không bằng người. Năn cách lại ở vô hình bên trong sinh thành. Ít thất bắt được chìm cùng với kỹ càng tỉ mỉ số hiệu thời điểm. Một đường công trình sư nhóm lập tức nghiên cứu lên, ngay từ đầu bọn họ thực thuận, hết thể đều nghiên cứu đến phi thường thành công. Bọn họ thậm chí còn tuyên bố một cái phát sóng trực tiếp tin tức, đại ý là cái dạng này, bọn họ ít thất đang ở nghiên cứu thế giới giả thuyết, dự tính không lâu lúc sau sắp sửa ra lò, cựu thiên công ty hoàn toàn chính là đám ổ hợp, bọn họ nếu là có cái này chim, thế giới giả thuyết đã sớm nghiên cứu ra tới. Nay hầy bổ tuyên bố lúc sau khiến cho ít rơi sóng to gió lớn. Mặt khác ít sư nhóm đều ở trong lòng mắng bọn họ vô sỉ, lại không dám nói rõ. Tại đây đồng thời, cửu thiên quan hơi lại chợt nổi lên không ít bình luận. Không phải nói tốt các ngươi muốn bắt đầu nghiên cứu thế giới giả thuyết, vì cái gì đến bây giờ không kết quả. Em mở quốc người đều tỏ vẻ bọn họ thế giới giả thuyết muốn thành công. Cửu thiên, ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi lúc này không phải hẳn là nhảy ra nói các ngươi đã chế tác hảo thế giới giả thuyết sao. Vì cái gì các ngươi không nói lời nào. Không nên như vậy cửu thiên, ngươi lúc này hẳn là nhảy dựng lên đánh bọn họ mặt mới đúng vậy. Em mở quốc ý thức muốn tuyên bố thế giới giả thuyết các ngươi đừng ngủ. Các ngươi chẳng lẽ đã quên cửu thiên mỗi khi đều là lửa đốt đến lông mày mới bắt đầu tới một cái nghịch chuyển. Vô luận như thế nào, chúng ta đến tin tưởng bọn họ. Những người này đều là quá thờ phụng cửu thiên, tự bọn họ nhập kinh tới nay liền sáng lập vô số kỳ tích, là tân một thế hệ người dựng nghiệp nhóm thần tượng, đúng là bởi vì bọn họ đối cửu thiên ôm vô số chờ mong, hiện tại mới có càng nhiều thất vọng. Quốc tế ít phòng thí nghiệm chế tạo ra giả thuyết trình duyệt, cũng mở ra toàn vong phát sóng trực tiếp, hướng toàn thế giới người tới gặp chứng này kỳ tích một khắc. Toàn thế giới vô số người chú ý một màn này, thủ tịch công trình sư nói một ngụm lưu loát tiếng Anh. Hiện tại chúng ta liền đưa vào Enter Kiện, thử dùng cái này chịu tải thế giới giả thuyết địa chỉ hép. Hắn riêng đem màn ảnh điều tiến, nhưng mà tin tưởng tràn đầy mà ấn xuống Enter Kiện, màn hình, ngáy mắt biến thành màu đen. Đây là có chuyện gì? Hắn không phản ứng lại đây, lúc này một người hoảng loạn mà chạy đến văn phòng, điện Toàn phòng thí nghiệm máy tính đều chúng độc, liền ở ngươi vận hành giả thuyết trình duyệt thời điểm. Cái gì? Dẫn đầu người mang nếu gà gỗ. Hắn vận hành giả thuyết trình duyệt thời điểm nơi này máy tính đều báo hỏng. Nói cách khác hắn nghiên cứu ra một cái virus ra tới, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Không đúng, hắn từng bước một dựa theo chip bên trong nội dung làm, không có khả năng sẽ làm lỗi, trừ phi giả hoạt cửu thiên hố bọn họ. Đáng chết, đề tiện thiên triều. Trước mắt một màn này đã bị phát sóng trực tiếp tới rồi toàn thế giới cư dân mạng là trên máy tính. Cựu thiên cũng đúng lúc này phát ra một cái lời bù. Về Cựu Thiên, giả thuyết Internet tiến trình đã tới rồi 60%. Khoa học nghiên cứu là hạng nhất nghiêm cẩn quá trình. Nếu không có thập phần nắm chắc chúng ta đoạn sẽ không cho các ngươi xem. Đến nỗi Cựu Thiên thực lực, ta cho rằng giả thuyết mũ giáp cùng thực tế ảo mắt kính liền đủ để thuyết minh. Đúng vậy, giả thuyết mũ giáp cùng thực tế ảo mắt kính liền đủ để thuyết minh. Đây là ta sở nhận thức Cựu Thiên. Giả thuyết mũ giáp nhà của chúng ta nhân thủ một phần. Ta chờ tiến thế giới giả thuyết kia một ngày. Aa60, có phải hay không sang năm là có thể nhìn thấy thế giới giả thuyết? Mặc danh kích động chuyện gì xảy ra? Ngồi xem ít đại sư bị vả mặt. Quốc tế đứng đầu ít sư nhóm nghiên cứu đã lâu cũng chưa có thể đem cả nước tê liệt internet sửa sang lại hảo. Này đó virus vô cùng bất nhập, đưa bọn họ toàn bộ ít thất làm cho hoàn toàn thay đổi. Bọn họ trước mắt mới biết được khủng hoảng. Lúc ấy cũng bất quá đỏ mắt cựu thiên phát triển, liền liên danh đăng báo, công bố chỉ cần bắt được chim, là có thể biết thế giới giả thuyết bí mật, sau đó chế tạo ra một cái siêu cấp trí não ra tới, cựu thiên đam kia người đầu vóc quá mức khủng bố, bọn họ có điểm sợ. Nếu bị bọn họ có thể đi trước một bước nghiên cứu ra thế giới giả thuyết, hoặc là trí não, kia bọn họ phòng thí nghiệm tuyệt đối sẽ nổi danh. Cựu thiên ngắn ngủn thời gian sáng tạo ra tới ích lợi ai không đỏ mắt cửu thiên sở lấy ra tới đồ vật viễn siêu địa cầu trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ. Những người này vì bọn họ tư tâm, liên hợp các quốc gia y sư, cưỡng bức cửu thiên. Chỉ là không nghĩ tới lúc sau sẽ phát sinh loại sự tình này, em mở quốc một hàng công trình sư nhóm hồn phi phách tán hết sức, mà các quốc gia người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may lúc ấy đám kia người một mình chiêm cứ cái này chi, bằng không lúc này lâm vào khủng hoảng còn có bọn họ. May mắn rất nhiều lại dâng lên một khổ vô lực cảm giác, thoát nhìn những cái đó công trình sư nhóm tiên đoán không sai. Cửu thiên khoa học kỹ thuật trình độ đã tới rồi nhất định trình độ, nhỏ rộng vô tức liền đánh tan một cái ít thất. Lúc này ngay từ đầu suối rục chuyện này ít sư nhóm mới là hối hận không kịp, ruột đều thanh, trên chán mồ hôi lạnh đại viên đại viên mà rơi xuống. Sớm biết rằng cửu thiên ở internet kỹ thuật thượng đạt tới loại trình độ này, bọn họ chết đều sẽ không thượng ngôn. Trước mắt bị nhân thần không biết quỷ bất giác mà hố một phen, mấu chốt là bọn họ có khổ không chỗ đi nói, rõ ràng biết chuyện này khẳng định cùng Z quốc đám kia đề tiện chi lưu có rất lớn quan hệ, bọn họ lại cái gì chứng cứ cũng lấy. Không ra, bọn họ tại đây phía trước còn nghệ được toàn thế giới, nói bọn họ ít sư đã nghiên cứu ra triệu tải thế giới giả thuyết trình duyệt, chính là phát sóng trực tiếp hết sức ra như vậy nghiêm trọng sai lầm. Nói vậy bọn họ phòng thí nghiệm đã sớm trở thành toàn thế giới cho cười. Tưởng tượng đến nơi đây, này đó công trình sư nhóm liền vạn nghiệm câu hôi, sớm biết như thế, bọn họ tuyệt không sẽ đi treo chọc châu Á đám tiêu người, đặc biệt là cửu thiên. Mà bọn họ ăn một cái buồn mệt, lại dám cũng không dám đánh một cái, bọn họ có thể nói cái gì. Lúc này, quốc tế một ít chuyên gia tài chính nhóm đột nhiên phát hiện, cửu thiên tài chính ngành sản xuất đã vô thanh vô tức mà dung nhập toàn bộ thế giới. Rút dây động dừng, ở đại gia sở không biết thời điểm, bọn họ đã trở thành kinh tế mạch máu trung quan trọng nhất một viên. Từ lúc bắt đầu giả thuyết mũ rác, đến bây giờ đều thực tế ảo mắt kính còn có không biết khi nào quật khởi tài chính ngành sản xuất, cựu thiên đã ở quốc tế bắt đầu có một vị trí nhỏ. Mọi người đều ý thức được, quốc tế thượng nổi danh công ty, muốn một lần nữa tẩy bài. M. Quốc những cái đó ít xứ nhóm, lá gan quá nhỏ. Đây là một cái mặt mang chảo phúng nước nhật người, hắn xem xong rồi báo chí đưa tin, chảo phúng cười. Hắn bên người một người khác không dám tin tưởng mà nhìn hắn, nhát gan, no. Linh mục, ngươi nhưng đừng xem thường cửu thiên hảo sao. Em mở quốc những cái đó công trình sư nhóm ngươi cũng là từng có tiếp xúc, thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Được rồi, bất quá là một cái nho nhỏ virus. Linh mục chiều hắn xua tay, bất nhập lưu thủ đoạn. Người bên người nam nhân tưởng tiếp tục biện giải cái gì, lại thấy đồng bạn đã ra cửa. Đành phải thở dài một tiếng, tiếp tục ngồi vào máy tính trước mặt. Lần đầu tiên nhận được nhiều như vậy lãnh đạo quốc gia điện thoại, ta có loại mạc danh cảm giác thành hữu. Mục Tông ở trong điện thoại cùng Cố Khê Kiều nói như vậy. Cố Khê Kiều thiết trái cây, phòng bếp cửa kính thượng xẹt qua một đạo tia chớp ánh quang, tiếng sấm ầm ầm ầm mà vang lên, nàng nhàn nhạt cười, sự tình giải quyết liền hảo cũng không biết các ngươi lại là như vậy trực tiếp. bất quá cũng hảo, dám đến đánh bọn họ cửu thiên chủ ý, liền tính là quốc tế đứng đầu y sư nhóm cũng tưởng đều đừng nghĩ. hai người hàn huyên vài câu, sau đó liền treo điện thoại, cố khê kiểu đem cắt xong rồi trái cây lấy ra đi. trong phòng khách là đại lâm cùng hoa hữu lâm, hôm nay là song hưu, đại lâm sáng sớm đã bị lạc văn lãng đưa lại đây cùng hoa hữu lâm cùng nhau học tập, này hai hải tử ghé vào cùng nhau lời nói còn rất nhiều. Cố khê kiểu thực vừa lòng hoa hữu lâm thay đổi, ít nhất không hề giống như trước như vậy tối tăm. Đại lâm, đề này ta sẽ không. Hoa hữu lâm cắn cắn bút. Đại lâm thỏ qua tới vừa thấy, vật lý bài thi thượng cuối cùng một đạo tổng hợp đề, đề này đã siêu tiêu, ta cũng không có làm ra tới. Kia làm sao bây giờ, lão sư đi học giảng ta không nghe hiểu. Hoa hữu lâm mày nhăn đến càng sâu. Nghe thế câu nói, đại lâm không khỏi phiền phiền hắn bài thi. Phát hiện Hoa Hữu Lâm luyện tập thượng cơ bản đều là chỗ trống, ngươi không phải đâu. Nhiều như vậy để không có làm, như thế nào không hỏi người? Hỏi ai? Hoa Hữu Lâm nhìn ngồi xổm hắn bên chân ha ha liếc mắt một cái, hỏi nó sao? Cố tỷ tỷ A đại lâm quả thực không biết muốn nói như thế nào hắn mới hảo, tốt như vậy một cái lão sư ngươi đều không hỏi, thật là phí phạm của trời. Nàng sẽ này đó. Hoa Hữu Lâm ánh mắt do dự. Hắn biết cố khê tiểu ngày thường liền vẽ tranh, hẳn là cái nghệ thuật gia đi, nghệ thuật gia có thể hiểu này đó. Đại lâm thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, nàng rất lợi hại. Nghe thế câu nói, hoa hữu lâm trong lòng vừa động, so ca ca ngươi còn lợi hại. Đại lâm rồi dắm trong chốc lát, sau đó mới nói, là so với ta ca ca lợi hại như vậy một chút hay. Thông qua mấy ngày nay ở chung, hoa hữu lâm tự nhiên biết đại lâm đối chính mình ca ca sùng bái mù quáng. Trên thế giới liền số hắn ca ca lợi hại nhất, nhưng mà lúc này thế nhưng nghe được chính hắn nói hắn ca ca không kịp cố khê kiểu lợi hại. Hoa hữu lâm trong lòng thực kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn bưng trái cây ra tới cố khê kiểu, cố tỷ tỷ ta có cái để mục sẽ không? Cái nào? Cố khê kiểu cầm lấy hắn bài thi, thấy được cuối cùng một cái chỗ trống. Sơ trung vật lý đề, nàng dùng ngón chân đầu đều có thể làm được ra tới, tùy tay vẽ hai ba hạ lúc sau đưa cho hoa hữu lâm sau đó nhớ tới hắn mới vừa thượng sơ trùng liền phóng nhẹ thanh âm bắt đầu giảng giải nàng thanh âm thực du hòa thanh nhã mặt giống như một khối trắng non ngọc không nhiễm một hạt bụi nói được câu nói thực dễ hiểu lại hài hước so lão sư cái loại này buồn kẽ mà lại tối nghĩa câu cố khê kiểu theo như lời hắn lập tức liền đã hiểu thang lầu bên kia truyền đến tiếng vang mấy người vừa nhấc đầu liền thấy chính xuống lầu giang thư huyền giang ca ca ngươi tỉnh a Cố Khê kiều chiều hắn cười, Giang Thư Huyền ư một tiếng, đen như mực đôi mắt chiều bọn họ bên kia nhi thoáng nhìn, liền nhìn thấy gắt gao kể tại cùng nhau hai người. Hoa hữu lâm sau lưng banh thẳng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, cố tỷ tỷ, ta không có mặt khác vấn đề, kỳ thật thư thượng còn có một đống chỗ trống. Kia hành, Cố Khê kiều đứng dậy, đem hắn bên chân ha ha ôm đi, ngồi vào bàn ăn biên. Giang Thư Huyền đã rửa mặt xong đang ở ăn cơm. Giang ca ca, ta chờ lát nữa muốn đi ra ngoài một chút. Cố khê kiểu vốt ha ha mau, đột nhiên mở miệng. Ơn, chờ ta ăn xong. Đây là muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Ăn đến một nửa, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi lúc ấy ở Nở Thị thời điểm không phải từng có tính toán làm cái triển lăng tranh, hiện tại còn tưởng sao. Nàng họa mỗi bức họa đều tinh xảo, xảo đoạt thiên công, không nên là đặt ở trong nhà bị phủ đuổi trần. Làm triển lãm tranh chuyện này vẫn là phía trước nàng họa vu mạn khi phát sinh chuyện này, khi đó Mỹ viện viện trưởng muốn lấy nàng này bức họa đi tham gia thi đấu, bị nàng cự tuyệt. Họa có điểm thiếu, bất quá có thể cùng vài người cùng nhau làm. Thanh triệt đôi mắt cong lên, chói lại đầu tóc có một kia hoạt đến gương mặt biên, càng thêm sấn đến mặt mày như họa, da bạch như tuyết. Giang thư huyền đột nhiên ruôi tay, đem nàng kia lưu mạc phóng tới sau lưng. Hơi lạnh chỉ gian khó tránh khỏi chạm được tinh tế mềm nhắn mặt. Hắn rũ xuống cái tay kia, cảm thấy chỉ gian đều ở nóng lên. Cố khê kiểu muốn đi địa phương là bê đại, khoảng cách gần, Giang Thư huyền cũng liền không lái xe, hai người căng một phen màu đen rủ tiền đến. Mưa to cọ rửa hạ, trên đường người đi đường rất ít, liền tính là có cũng là cực kỳ chật vật, hướng gió không chừng, khó tránh khỏi sẽ có nước mưa bắn đến trên người, bộ dạng đều là vội vàng không muốn ở mưa to hạ nhiều ngốc một giây. Chỉ có này lưỡng đạo thân ảnh, bình tĩnh phong dong thanh nhã như ngọc, màn mưa mông lung dưới thấy không rõ hai người dung nhan, cho dù chỉ là như vậy, cũng khó nén hai người phong tư, chỉ cảm thấy quanh mình tiếng mưa rơi dần dần thu nhỏ, nguyên xương sám nặng nghề không trung cũng trở nên sáng ngời lên. Thái thúc, ngươi cảm thấy giống không giống. Hai người phía sau cách đó không xa, ngồi ở trên xe lăn nam tử trước mắt đu hòa, chỉ là biểu tình lược hiện mê mang. Trung niên đại thúc khởi động dù, ngăn trở tứ phía bay tới vũ, nhìn không ra tới, ta đã rất nhiều năm không có nhìn thấy đại tiểu thư. Bách Lý Bân thở dài một tiếng, ta nhưng thật ra đã quên, người sau lại vẫn luôn đang xem quản truyền thừa căn cứ. Hắn nhìn kia lưỡng đạo dần dần đi xa thân ảnh, tuấn nhã đỉnh mày nhăn lại, thanh âm lẩm bẩm, thật sự, rất giống đâu. Đi thôi. Thái thúc đẩy bách Lý Bân chiều trong tiểu khu đi đến. Trước khi đi quay đầu lại, lại không thấy kia lưỡng đạo thân ảnh. Bây đại, Thẩm Niệm Chi từ chủ nhiệm văn phòng đi ra, thân hồn lạc phách, nàng trong tay có dù, lại không có căng ra, mặc cho nước mưa suối chính mình, hỗn hợp nước mắt cùng nhau rơi xuống. Thẩm Niệm Chi, ta cũng không biết vì cái chủ nhiệm sẽ đem cơ hội này cho ta, thật là xin lỗi. Nàng bạn cùng phòng chống một fan xinh đẹp du đuổi tới nàng trước mặt, trong miệng nói xin lỗi nói. Trong ánh mắt lại tràn đầy trào phúng. Thưởng thức một lát thẩm nghiệm chi biểu tình, kia bạn cùng phòng cầm ô đắc y rào rạt dẫm lên giày cao gót rời đi nơi này. Thẩm nghiệm chi chậm rãi khởi động dù, đi ra nơi này. Mạnh tiểu thư, sự tình làm tốt. Trong văn phòng, một cái trung niên nam tử đi vào cách gian, hướng bên trong người cung kính mà trả lời. Thực hảo. Người nọ xoay người lại, ánh mắt lóe trào phúng quan mang. Nàng đào muốn nhìn, ở hít lợi trước mặt khí khái tính cái gì. Nàng Thẩm Nghiệm Chi còn có phải hay không kiên trì nàng ý tưởng. Thẩm Nghiệm Chi ở bê Đại Hỗn như cá gặp nước còn không phải bởi vì tư mã gia gia quan tâm, hiện tại không có này hết thảy, xem nàng có thể hay không quy tới cầu nàng. Mạnh Vũ phàm gợi lên tước lãnh môi, ánh mắt lập loè, còn có kia bức họa, sớm muộn gì có một ngày. Chương 399084 người tưởng soát giữa nàng. canh 2. Thẩm Nghiệm Chi Dưới lầu có người tìm ngươi. Thẩm Nghiễm Chi trở lại ký túc xá, tám rồi, thể xác và tinh thần đều mệt nàng vừa định đến trên giường hảo hảo ngủ một giấc, một cái bạn cùng phòng liền đẩy cửa tiến vào, Chiều nàng nói một câu, ngữ khí rất hiếu hảo. Hiếu hảo đến Thẩm Nghiễm Chi đều có chút kỳ quái, bởi vì tạm nghỉ học hơn 2 tháng mới trở về đi học, các nàng ban đồng học cùng ký túc xá người đều đối nàng thực lãnh đạo. đặc biệt là ký túc xá vài người, đã kéo bè kéo cánh Mỗi lần thấy nàng đều là âm dương quái điều, trước mắt lại dùng như vậy hưu hảo ngự khí cùng nàng nói chuyện. Bất quá là ai tới tìm chính mình, thẩm nghiệm chi nói tạ, sau đó xuống lầu. Nàng đi rồi, một cái khác ngồi ở trên giường bạn cùng phòng lãnh đạm mà nói một câu, đối nàng như vậy ân cần. Lâu phía dưới tới tìm nàng kia hai người, thoạt nhìn giống như không phải người thường. Cái này bạn cùng phòng ánh mắt hoảng hốt một chút, nam nhân mặt nàng không có thấy rõ. Nhưng là nữ sinh mặt nàng thấy rõ, rất đẹp thực làm người cảm thấy thoải mái cùng kinh diễm một người nữ sinh, hơn nữa thoạt nhìn thực quen mắt, rất có phong độ. Thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Thế cho nên nàng đối nhận thức loại người này thẩm nghiệm chi cũng thuận mắt rất nhiều. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi cũng không phải không có đạo lý. Có người tới tìm nàng. Nàng ở trên giường nữ sinh lập tức ngồi dậy. Cái kia bạn cùng phòng chính mở ra tủ quần áo tìm quần áo. Nghe được nàng đột nhiên phát ra thanh âm, không khỏi sửng sốt một chút, làm gì lúc kinh lúc giống. Trên giường vị kia bạn cùng phòng liền xua tay, sau đó lấy di động ra ký túc xá môn, bắt thông di động mới vừa tồn một chiếc điện thoại. Mạnh vũ phạm trở lại tư mã quân biệt thự, một vân phạm cũng không có hồi buồn ra, hắn gần nhất vẫn luôn đại ở tư mã quân nơi này, chỉ vì được đến trực tiếp tin tức. Cũng may thẩm nghiệm chi không có nói ra người kia là ai, nghĩ đến đây. Mạnh Vũ Phạm lộ ra một mặt vô hại tươi cười, lên lầu đi tìm Mục Vân Phạm. Mạnh Tiểu Thư, Mục tiên sinh đang ở trong thư phòng, hẳn là không nghĩ làm người quấy rầy. Thấy nàng muốn đẩy thư phòng môn, một cái đi lên quét tước gà di vội vàng ngăn cản nàng. Mạnh Vũ Phạm cực lực khắc chế hảo tự mình vặn vẻo nội tâm, chiều người hầu cười một chút. Vũ Phạm, hôm nay như thế nào lại đây? Tư mã quân từ hắn phòng ngủ ra tới, vừa nhấc đầu liền thấy Mạnh Vũ Phạm. Thanh âm ôn hòa hỏi, lớn như vậy vũ, đi trước hướng cái nước gấm tắm đổi thân quần áo, miễn cho chờ lát nữa bị cảm lạnh. Tư mã ra ra, ta hôm nay tới là vì một sự kiện nhi mạnh vũ phàm đỡ tư mã quân cánh tay, một đường đem người đỡ đến dưới lầu ngồi, ta tưởng đem ta họa đưa đi tham tuyển. Họa, tư mã quân trước mắt sáng ngời, nếu là bị cầm đi tham tuyển họa, nhất định sẽ không bình thường, mạnh vũ phàm cũng là nghệ thuật gia sinh ra. Ở mở Quốc còn lưu học 2 năm, hội họa kỹ thuật cũng thực không tồi, lần sau mang đến cho ta xem. Ta đã mang lại đây. Mạnh vũ phàm vội vàng lấy ra đặt ở trên bàn họa, chậm rãi triển khai cấp tư mã quân xem. Nàng họa chính là một bộ ở nông thôn đồ, tranh sơn dầu chú ý đơn giản là kỹ xảo cùng sắc thái. Điểm này mặt trên, nàng xử lý là thực thành thạo, gần cảnh cùng viễn cảnh xử lý rất khá, từ trình độ nhất định đi lên nói đã xem như cực kỳ khó được một bức tranh sơn dầu. Nay bức họa không chuẩn cầm đi tham gia triển lãm tranh. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng âm chắc chắc thanh âm. Mạnh vũ phàm bị dọa đến cả kinh, nàng mánh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Mục vân phàm phóng đại mặt, khuôn mặt như cũ hoa mỹ, chỉ là ánh mắt có điểm xung huyết, thật là làm cho người ta sợ hãi. Vì? Vì cái gì? Mạnh vũ phàm hỏi. Mục vân phàm nhìn mạnh vũ phàm, ánh mắt như cũ lãnh lệ, ngón tay thon dài chỉ vào kia bức họa, ngươi dám nói, này bức họa ngươi không có sao chép trong thư phòng kia phúc và hương nghệ thuật giới sợ nhất loại này có lý nói không rõ sao chép sự kiện, huống chi đây là dùng để tham gia triển lãm tranh, dết quốc năm nay nhất long trọng một cái triển lãm tranh, đây là sơn quyền một ca ca, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy, rõ ràng chính là không giống nhau họa mạnh vũ phàm nhìn một vân phàm, vẻ mặt bị thương. Mục ca ca, ở ngươi trong mắt ta chính là loại người này. Mục vân phạm như cú gắt gao nhìn chầm chầm mạnh vũ phạm không nói gì. Tư mã quân cẩn thận quan sát này bức họa, sau đó mở miệng, khe như mày, biểu hiện thủ pháp thượng bất đồng. Vân phạm, ngươi quá nhạy cảm. Nghe được tư mã quân nói, mục vân phạm dối tay chống huyệt thái dương, thật lâu sau về sau, nặng nề mà ra tiếng, xin lỗi. Nói xong hắn lấy thượng chìa khóa rời đi nơi này, bên ngoài mưa to ràng rùa. Hắn một đường đem xe chạy đến trung tâm thành phố, dừng ở quảng trường biên, bậc lửa một cây yên, hai mắt nhìn phía trước, ánh mắt lang thang không có mục tiêu mà quét, đột nhiên sững sốt một chút, lập tức mà nhìn về phía một nhà tiệm trà sữa. Tiệm trà sữa đều là pha lê cách, màn mưa cỏ rửa hạ có chút sương mù mông lung, hắn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở cửa kính biên thẩm nhậm chi, vốn định xuống xe, lại đột nhiên nhìn đến nàng đối diện người. Ngồi ở nàng đối diện người nọ tựa hồ cảm nhận được một sợi ánh mắt, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên này, lộ ra một đôi thanh triệt đôi mắt, mặc phát, tuyết già, không cần mặt khác tân trang, nàng bản nhân chính là một bức cực mỹ bánh bao cuộn, tại đây một mảnh mênh mông đại địa trung có vẻ phi thường mắt sáng. Mục vân phàm cảm giác trái tim hung hăng lỡ một nhịp, nhưng là hắn thực mau liền nhận ra người nọ, đỉnh mày lập tức nhăn lại. Thật là, bạch mù một bộ hảo bộ dạng. Hắn đem xe khai đi, rời đi nơi này, lại là liền thẩm niệm chi cũng không có tìm, cố tình xem nhẹ đáy lòng kia một kia rung động. Tiệm trà sữa, thẩm niệm chi theo cố khê kiều ánh mắt xem qua đi, cố tiểu thư, ngươi nhìn cái gì đâu? Không có gì. Cố khê kiều lắc đầu, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi tới là vì chuyện lăng tranh. chuyện lăng tranh. Nhắc tới cái này, thẩm niệm chi biểu tình buồn bã, nhưng lại thực mau khôi phục lại. Ngươi là muốn tổ chức triển lãm tranh. Ta đến lúc đó khẳng định cho ngươi cổ động. Không phải cố khê kiều ngắm mắt còn ở xếp hàng giang thư huyền, vì thế mở miệng, ta nghe đại lâm nói nhà ngươi có rất nhiều cốt họa, ngươi tưởng có một cái chính mình triển lãm tranh sao. Đời trước thẩm nghiệm chi là đại tam thời điểm mới nhất cử thành danh, cùng cố tích cẩn không phân cao thấp, đời này nàng nhân sinh quỹ đạo có điểm bất công. Thẩm nghiệm chi không có phản ứng lại đây, nàng nhìn trước mặt cái này nữ sinh. Nghiên cứu nghệ thuật xem người ánh mắt kỳ thật thực bất bẻ, nhưng mà lại bất bẻ cũng chọn không ra một chút sai, trước mặt người này trên mặt một phân một hào đều gái đúng chỗ ngứa, thanh nhã trung lộ ra nhu mị, cặp mắt kia cực kỳ đẹp, tựa hồ là bị kín một tầng hơi nước, ba quang liễm diễm, lộ ra một cổ tử lạnh nhạt, liếc mắt một cái nghiêng lại đây thời điểm làm người quả thực không dám nhìn thẳng. Từ lúc bắt đầu, thẩm nghiệm chi liền không có đem đối phương coi như bạn cùng lứa tuổi đối đãi. Đối mặt cố khê kiểu là thời điểm, nàng luôn là theo bản năng mà cảm thấy chính mình hình như là ở đối mặt viện trưởng giống nhau. Lúc này đột nhiên nghe cố khê kiểu lời này, thầm niệm chi do dự nửa ngày, mới cay chát mở miệng, cố tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Chính là ý tứ này. Cố khê kiểu từ trong túi móc ra một trương bưu thiếp đưa cho nàng, gọi điện thoại cấp mặt trên người này, hắn sẽ giúp ngươi an bài hảo hết thảy. Thầm niệm chi tiếp nhận này trương kim sắp tấm cạn. Mặt trên viết hai cái thiếp vàng chữ Khải tự, Mục Tông. Cửu Thiên Tổng bộ đang ở phòng họp Mục Tông đánh cái hắc xì, hắn chịu tờ giấy, tổng cảm thấy không thích hợp, có phải hay không có người muốn hô ta. Vậy như vậy, ta trở về lại đi nghiên cứu trong chốc lát cái kia virus, thuận tiện, Mục Túc, có thể hô ngươi ta phòng trừ cũng chỉ có cố buộc. Úc Linh cầm một đống văn kiện phi giống nhau mà đảo tẩu, còn thuận tiện chụp hạ Mục Tông bả vai, lấy kỳ đồng tình. Lạc Văn Lãng thông thả ung dung mà đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, "Mục Túc, chính ngươi bảo trọng, ta đi tiếp Đại Lâm về nhà." "Mục Tông, không phải nói tốt muốn cùng nhau đi, các ngươi lại trộm ở bên ngoài có chính mình cậu." Di động chấn một chút, Mục Tông mặt vô biểu tình mà cầm lấy vừa thấy, quả nhiên là Cố Khê Kiều phát lại đây tin tức. Cố Khê Kiều nói xong lời nói thời điểm, Giang Thư Huyền đã mua được một hộp bánh kem, nàng liền cầm chính mình không uống xong trà sữa đi qua đi. Vũ đã dần dần thu nhỏ, Giang Thư Huyền căng ra rủ, đem Cố Khê Kiều nạp vào dù đế, đống nhiên mở miệng, vừa mới chúc nguyên tìm ngươi, làm gì? Cố Khê Kiều xoay chuyển trong mắt, chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền nghiên cứu ra phương án? Tính tính thời gian hẳn là còn có hai ngày mới đúng. Dung thần ý gì để muốn gặp ngươi? Giang Thư Huyền cúi đầu xem nàng, đối phương hút trà sữa, nàng môi sắc cực đạm, lại ngạnh sinh sinh lộ ra một cổ tử diễm lệ. Như vậy một người vô luận là đặt ở nơi nào đều là nên chú mủ. Trước mắt nàng chính đi bước một tiếp cận cổ võ giới, đến lúc đó liền rốt cuộc tàng không được đi. Dung thần Yrie, cố khê kiều phản ứng lại đây, đó là trúc nguyên sư phụ trên đường nổi danh thần Yrie. Nàng ở cổ võ giới diễn đàn quét qua không ít về hắn tin tức, đối loại này thần Yrie, nàng tự nhiên cũng có chút tò mò. Ta có thể thấy hắn sao? Cố khê kiều ngẩng đầu xem hắn. Một đôi mắt hắc bạch phân minh, phản phất hội tụ vô số vầng sáng, Giang thư huyền nơi nào có thể nói ra cự tuyệt nói, tự nhiên là có thể thấy. Chỉ là dung vi sương, hẳn là không quan trọng, dù sao cổ võ giới cùng hắn quan hệ không tồi người, nàng nên thấy đều gặp qua. Về đến nhà, đại lâm cùng hoa hữu lâm còn ở làm bài tập, Giang thư huyền đem dù thu hảo, thoáng nhìn ha ha cặp kia bị khuất ánh mắt khi liền chịu thương chịu khó mà đi cho nó chuẩn bị cầu lương. Lại lần nữa trở lại phòng khách ghi, đại lâm đã đi rồi, cố khê kiểu đang ngồi ở hoa hữu lâm bên người, túi đầu nói với hắn cái gì, một đôi thon dài trắng non ngón tay gõ mặt bàn mặt mày nu hòa, có vẻ phi thường, có kiên nhẫn. Giang thư huyền lỗ thai rất thính, hắn có thể nghe thấy nàng kia ôn hòa tinh tế thanh âm, từng dọt từng dọt thâm nhập cốt tủy. tranh sơn dầu triển lãm tranh ngươi chuẩn bị dùng nào mấy bức họa đi tham gia. Hắn giống như vô tình mà nhắc tới. Cố khê kiều ngẩng đầu, suy tư một chút, liền lấy một bước đi. Chính là vu mạn kia trường, nàng tưởng triển lãm cấp mọi người xem. Nói xong lúc sau nàng tiếp tục túi đầu cùng hoa hữu lâm giảng đệ mụ. Sau đó ngày hôm sau, sáng sớm lên thời điểm, phát hiện chính mình không có bữa sáng hoa hữu lâm. Ha ha tử trong chén ngẩng đầu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Hoa hữu lâm không có nghe hiểu, sau đó hì hì cho hắn phiên dịch, ha ha nói. Ngươi cái này rác rửa yêu diễm đồ đê tiện, ngươi cũng có hôm nay. Lời này hẳn là ngươi nói đi. Hoa hữu lâm mặt vô biểu tình mà nhìn hì hì liếc mắt một cái. Hì hì, trước mắt người kia là ai? Còn nó đơn thuần thuần khiết không tì vết tiểu hoa tử tới. Anh anh anh, nhi tạp nói cho ba ba, ngươi rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Đế đô trận này long trọng tranh sơn dầu triển lãm tranh cũng chỉ ở sau quốc tế song năm triển bởi vậy rất nhiều tranh sơn dầu người yêu thích nhóm đều từ phương xa vội vàng chạy tới chỉ vì một thấy phong thái đúng là bởi vì trận này song năm triển tầm quan trọng mạnh vũ phàm mới muốn dùng này bức họa tham gia quốc tế song năm triển thượng chỉ dùng hai bức họa một bức là một vân phàm một khát phúc còn lại là vị kia một cấu ngàn năm mà nàng chính mình là không có tư cách tham dự cho nên lần này đế đô trận này triển lam tranh nàng mới càng muốn tham dự Đế đô lần này triển lãm tranh tổ chức có bao nhiêu đại nàng không biết, nhưng nàng biết đến là Tư Mã Quân cùng Mục Vân Phạm đều là lần này giám khảo, không ngừng bọn họ, còn có càng nhiều trong vòng nổi danh nhân sĩ, có thể mời đến bọn họ liền có thể thấy được lần này Song năm triển bất phàm chỗ, mạnh vũ phàm đối lần này triển lãm tranh nhất định phải được, nàng muốn cho Mục Vân Phạm đối nàng lau mắt mà nhìn, triển lãm tranh người phụ trách văn phòng muôn bị gõ vàng, một người tuổi trẻ người tiến vào do hỏi, nô tiên sinh. Chuyện gì? Nô tiên sinh ngẩng đầu, hắn đang ở thẩm tra đối chiếu tham gia triển lãm tranh người được chọn danh sách. Mạnh tiểu thư vừa mới gọi điện thoại, nàng muốn tham gia lần này triển lãm tranh. Người trẻ tuổi nói như vậy. Nô tiên sinh lắc đầu, người được chọn đã đầy, có thể soát rất một cái người trẻ tuổi tay khoa tay múa chân một chút, kia chính là Mạnh tiểu thư, nàng ba ba là ủy ban người, cũng không phải không có đạo lý. Nô tiên sinh ngẩng đầu. Nàng ba ba mặt mũi vẫn là phải cho, nàng tưởng xoát rất hay. Người trẻ tuổi chỉ hướng kia xếp hạng đơn cuối cùng một hàng, người này. Nàng, nô tiên sinh đột nhiên vui vẻ, người biết đế đô vì cái gì sẽ có trận này triển lãm tranh sao. Lớn như vậy trận trượng, gần là vì một người, mặt khác đều chỉ là mang thêm, các ngươi hiện tại thế nhưng cùng ta nói muốn đem người này xoát rớt. Có phải hay không không nghĩ lan lộn chương năm, canh lột. Nô tiên sinh là lần này triển lãm tranh người phụ trách, hắn nguyên là Z quốc tranh sơn dầu hiệp hội hội trưởng, lần này đột nhiên tâm huyết dâng trào tổ chức một lần triển lãm tranh, còn mời tới vô số tranh sơn dầu giới ngôi sao sáng, ngoại giới vô số người suy đoán hắn có phải hay không phải cho chính mình mấy cái đồ đệ nổi danh. Người trẻ tuổi ngay từ đầu cũng từng có như vậy suy đoán, nhưng mà lần này nghe Nô tiên sinh như vậy vừa nói, đáy lòng đống nhiên run lên, thật cẩn thận hỏi. Ngài lần này phụ trách cái này triển lãm tranh, những người khác đều là mang thêm, chính là vì người kia. Người nói đi. Nô tiên sinh không đáp hỏi ngược lại, duỗi tay khoa tay múa chân phía trước một chuỗi danh sách, này đó thêm lên, đều cập không thượng người này cực nhỏ, ta chỉ có thể đề điểm đến nơi đây. ngón tay trọng điểm hạ kia cuối cùng ba chữ, giấy trắng nét mực, cố khê kiểu. Chuyện này ta coi như làm không phát sinh, người trẻ tuổi về sau không cần như vậy xúc động. Người khác cho ngươi điểm nhi chỗ tốt liền đi phía trước hướng, ngươi có biết ngươi hôm nay thiếu chút nữa liền phải tiền đồ tận hủy hoại. Nô tiên sinh nhìn người thanh niên này, ngữ khí toàn là dạy dỗ. Đế đô cái này địa phương, ngoa hổ tàng long, tùy tiện xách ra một cái đều không phải đơn giản nhân vật, nào một ngày không cẩn thận bị người lọc chết, ngươi cũng không nhất định có thể đoán đến kẻ thù là ai. Ngươi trẻ tuổi lao đem mồ hôi lạnh. Nhớ tới vừa mới chính mình còn muốn đem người này xoát đi xuống lời nói hùng hồn, cẳng chân mềm nũng, mấy dục té xỉu, Nô. Hội trưởng, cảm ơn ngài. Hắn thanh âm có chút phát run, nhìn ra được tới là thật sự sợ hãi. Làm Nô tiên sinh làm người phụ trách, còn có vô số tranh sơn giàu giới đại súc, quốc gia cấp nhà triển lãm, lớn như vậy động tĩnh, lấy Nô tiên sinh ở nghệ thuật giới thân phận, hắn liền cái kia sau lưng người thân phận đề cũng không dám đề. Có thể nghĩ lần này tranh sơn dầu triển lãm tranh sau lưng người thân phận có bao nhiêu khủng bố. Người trẻ tuổi tâm thùng thùng nhảy, tựa hồ muốn từ ngực nhảy ra giống nhau, ra cửa văn phòng hắn liền cả người dựa vào cây cột thượng, chán thượng đều là dọa tới mồ hôi lạnh thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn liền đem chính mình tiền đồ làm hỏng. Nghĩ đến đây, hắn gọi điện thoại cấp mạnh vũ phàm mạnh tiểu thư ngươi chỗ nào không quen nhìn ta có thể nói thẳng, ta bảo đảm về sau sẽ không lại dây dưa ngươi nhưng là ngươi như vậy âm nhân liền không có ý tứ. Ta luôn tận tại đây, về sau có việc đừng tới tìm ta. Nhận được điện thoại mạnh vũ phàm đang xem chính mình kia bức họa, nàng nhìn này phúc bút mực nhẹ nhàng vui vẻ họa, đầu ngón tay từ vải vẽ tranh thượng lướt qua, nghe xong trong điện thoại kia phiên lời nói lúc sau, ý cười đột nhiên biến thiển, trong mắt một lệ, ngươi có ý tứ gì? Bên kia lại không có nói nữa, trực tiếp treo điện thoại, lại đánh qua khứ thời điểm, đã là tắt máy trạng thái, Mạnh vũ phàm hung hăng quăng ngã di động Hắn đây là có ý tứ gì Thật là đáng giận Nàng nắm chặt nắm tay Triển lãm tranh danh sách nàng cũng là có một phần Mặt trên trên cơ bản là có chút danh tiếng nhân vật Chỉ có cuối cùng một cái Nàng cố ý điều tra quá Chỉ là một cô nhi Tiểu thư, nô tiên sinh luôn luôn cùng lao gia không rất hợp bàn, Chúng ta có thể thử cùng cái kia dự thi người được chọn nói nói Nói vậy một cô nhi là không dám cùng ngài không qua được quản gia ở một bên nhắc nhở nói. Mạnh Vũ Phạm cũng tỉnh táo lại, đúng rồi, lúc trước bởi vì bê đại một cái học viên này hai người chi gian liền náo loạn mâu thuẫn, nghị thông suốt này hết thảy. Lần này triển lãm tranh nàng là nhất định phải tham gia, nhiều tạm điểm tiền, mua một cái danh ngạch, còn sợ một cô nhi không cho. Mạnh Vũ Phạm cưỡng chế trụ chính mình bất an tâm, nỗ lực thuyết phục chính mình. Tiểu Mỹ Nhân, có người cho ngươi gọi điện thoại, ta nhìn đến đại giang tiếp. Vũ hôm nay đã ngừng, không khí thực thanh, đế đô khó được có như vậy hảo thời tiết, cố khê kiểu liền đem hi hi ha ha mang xuống lầu lưu, hệ thống phiêu ở nàng trước mặt, vỗ cánh. Cố khê kiểu đi rồi hai bước, đối cái này điện thoại nàng không phải quá cảm thấy hứng thú, ánh mắt khẽ nâng, đông nhiên nhíu lại. Thời gian này điểm, có không ít người ở trong tiểu khu đi bộ, cố khê kiểu liếc mắt một cái liền thấy bàn đá biên một bóng người, đây là một cái cực kỳ phong thần tuấn lãng nam tử. Khuôn mặt trắng nón, khí chất chất lãng, chỉ dựa vào một khuôn mặt, là có thể hấp dẫn đến vô số tuổi trẻ nữ tử ánh mắt, thiết nối chính là, hắn là ngồi ở xe lăn phía trên. tựa hồ cảm nhận được nhìn trộm chính mình ánh mắt, Bạch Lý Bân cũng ngẩng đầu chiều bên này nhìn qua, nhìn thấy một trường quen thuộc phong hoa vô song khuôn mặt, còn có cặp kia không hề tạm chất hai trong mắt, hắn hơi hơi sứng sốt. Cảm giác được chính mình trên đùi bò thứ gì, Bạch Lý Bân cúi đầu vừa thấy. Liền thấy một con bạch cẩu chính gai hăn ống quần biên nhi, dùng cặp kia tròn xoe sáng lấp lánh ánh mắt nhìn hắn, ngập nước. Xin lỗi, nó nghịch ngợm. Bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh nhã đến cực điểm thanh âm, rồi sau đó liền nhìn đến một đạo màu trắng bóng người túi người, đem bạch cẩu bé lên tới. Thực đáng yêu một con cẩu. Bách Lý bất ngừng đầu, nhìn về phía cô khê tiểu, khỏe miệng hiện lên một tia ôn hòa mỉm cười lại khen nó trở về nên trời cao cố khê tiểu chủ hạ ha ha đầu ý bảo nó an tĩnh một chút sau đó nhìn về phía xe lăn sau lưng người đại thúc ngươi hảo lại gặp mặt cố tiểu thư thái thúc thụ sủng nhược kinh mà đáp lễ không nghĩ tới nàng thế nhưng còn nhớ rõ chính mình ngài hảo cảm nhận được nhà mình thiếu gia như có như không ánh mắt thái thúc hổ khu chấn động lập tức long trọng mà giới thiệu nhà mình thiếu gia thần sắc nghiêm túc cố tiểu thư Đây là thiếu gia nhà ta. Ngươi hảo, ta kêu Bách Lý Bân. Bách Lý Bân rôi tay, một đôi ôn hòa ánh mắt lóe ba quang. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến Bách Lý Bân đối ký chủ hảo cảm độ V80, xin hỏi hay không gia nhập đến hảo có danh sách. Đinh. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ, chưa khỏi nhiệm vụ đối tượng Bách Lý Bân hai chân, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 100 tích phân. Hảo cảm độ V80. Đây là khai quải. Bách lý tiên sinh ngươi hảo, cố khê kiều. Cố khê kiều duỗi tay nhợt nhạt nắm một chút, ánh mắt không giấu vết mà từ cặp kia trên đùi lướt qua, như suy tư gì. Bách lý bân thu hồi tay, một cái tay khác lặp lại khẽ trên bàn đá đá, rũ xuống mi mắt, ta cùng thư huyền rất quen thuộc, ngươi kêu ta một tiếng bách lý đại ca cũng không quá. Bách lý đại ca. Cố khê kiều lập tức sửa miệng, trên người hắn hơi thở làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Bách lý bân có vẻ thật cao hứng hắn lập tức ngẩng đầu cùng nàng hàn huyên lên hai người liêu đều là trong nhà dài ngắn hắn nói chuyện rất có đúng mực vừa không sẽ làm người cảm thấy thất lễ cũng sẽ không có vẻ thực đột ngột hàn huyên đại khái có 20 phút hai người liền trao đổi vè chát cố khê kiều đứng dậy chuẩn bị đi trở về trước khi đi thời điểm nhìn trên bàn bãi đá đống nhiên giơ tay động mấy cái vị trí bách lý đại ca ta đi về trước bách lý bân nhìn nàng mỉm cười gật đầu đông nhiên mắt nhíu lại nhìn đến một đạo lửa đỏ bóng dáng bay qua tới tốc độ thực mau cẩn thận hai tự nhi còn chưa nói xuất khẩu hắn liền thấy cố khê kiều nâng lên tay bang mà một tiếng cái kia màu đỏ bóng dáng đã bị chụp dừng ở mà bách lý đại ca bị sợ hãi cố khê kiều thở dài hi hi như vậy đi xuống không được lên xin lỗi bách lý bân tầm mắt há là người bình thường có thể so hắn nhìn trên mặt đất kia chỉ điểm nhan sắc cùng với ngoại hình Liền nhận ra nó, sử thượng ghi lại chu tước. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hi hi hủy khuất mà bay lên tới, chiếu bách Lý Bân nói. Quả nhiên là chu tước, bách Lý Bân hít sâu một hơi, giấu đi nội tâm khiếp sợ, này chỉ điều ra lông chân quý, ngươi muốn nghiêm túc trông giữ, không cần tùy ý đưa tới người trước. Liền hắn đều nhận ra được, nói vậy những người khác cũng có thể nhận ra được, chu tước đã thượng trăm năm chưa từng xuất hiện qua, trước mắt ra tới một con. Thế tất muốn khiến cho một đống lớn người đỏ mắt. Càng quan trọng là, chu tước vừa ra, nhất định là tinh tú không xong, muốn sai lầm. Kì kì kì kì kì kì kì kì. Mau xem hắn nói ta lông chim chân quý a a a a. Hắn hảo xoái hảo xoái hảo xoái. Ha ha, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ngươi muốn bình thường một chút ta khả năng còn sẽ lý ngươi. Hi hi, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ ta đứng đắn lên ta chính mình đều sợ hãi. Ha ha. Nó thế nhưng không lời gì để nói. Cảm ơn. Cố Khê Kiều gật đầu, sau đó mang theo hi hi ha ha về nhà. Dám đánh nàng chim chóc chú ý, cũng đến nhìn xem đối phương có hay không cái này mệnh muốn. Sau lưng, Thái Thúc nhìn Cố Khê Kiều lại giơ tay đem hi hi chụp đi, đã không có cảm xúc dao động, thiếu gia, đó là Chu Tức đi. Không phải sủng vật đúng không? Ân. Bách Lý Bân gật đầu, trở về đi. Thái thúc vừa định đẩy ghế dựa, lại phát hiện Bách Lý Bân bất động, đối phương nhìn bàn đá, ánh mắt hoảng sợ. Bách Lý Bân nhanh trong quái dày trận pháp, rồi sau đó lại lần nữa bài bố thành vừa mới như vậy, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi. Bảy thúc sinh bắt quái, bắt quái sinh cửu cung, cựu cử cung đến vô cùng, theo như lời thế nhưng không phải tự nhiên diễn biến phương pháp, nàng thế nhưng có thể tưởng được đến. Hắn mồi nói một câu, đã đều sẽ biến động một vị trí. Giọng nói rơi xuống, trận pháp tức thành. Thái thúc, chúng ta về trước ra. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn luôn luôn thói quen với dùng đá đùa nghịch trận pháp, từ bách lý ra trở về cổ võ giới lúc sau, cũng dần dần đứng vững góp chân. Lúc này đây thí luyện các sẻ ra chuyện hắn đi xem qua, cái này diễn biến trận pháp sẻ ra vấn đề, vô pháp chịu tải khổng lồ năng lượng biến hóa. Giang thư huyền ngạnh sinh sinh dùng cậy mạnh đổ chỗ hồng, đại gia ở kính sợ đồng thời cũng ở lo lắng Lúc này đây là bởi vì giang thư huyền liền ở đế đô, nếu là tiếp theo đâu, hắn không kịp tới rồi đâu. Bách Lý Bân ở thí luyện các ngoại xoay mấy ngày, liền phát hiện trận pháp sơ hở, chính mình liền cầm đá nhất biến biến suy đoán, chỉ kém cuối cùng một cái khít cơ, là có thể hiểu ra. Không nghĩ tới hôm nay bị điểm nộ, khàn khàn sung sướng thanh âm từ trong cổ họng phát ra. Liền tính là chân chưa thương phía trước. Thái thúc cũng không có gặp qua Bách Lý Bân vui mừng lộ rõ trên nét mặt đến loại trạng thái này. Ở trong mắt hắn, Bách Lý Bân từ trước đến nay trầm ổn, cho dù là thiếu niên thành danh thời điểm cũng chưa bao giờ ở trên mặt hắn thấy quá như thế tôi cười. Hai hắn đẩy xe lăn, mới vừa đi vài bước trước mặt liền ngừng một chiếc xe, cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống. Chăm rạm, ngươi thế nhưng thật sự đã trở lại. Trúc Nguyên Thanh âm chợt khởi, hắn nhìn Bách Lý Bân, có như vậy điểm không thể tin được. Vẫn luôn nghe nói hắn hồi cổ vọ giới, nhưng chưa thấy được chân nhân, hắn như thế nào cũng không tin, chỉ có hắn biết năm đó Bách Lý Bân bị nhiều trọng đả kích mới lựa chọn rời đi. Người ngoài đều cho rằng Bách Lý Bân là bởi vì hai chân không thể hành tẩu, trên thực tế, so với hắn sở chịu đả kích, này đó thương tính cái gì. Nhìn đến là Trúc Nguyên, Bách Lý Bân ngừng trong chốc lát, khiếp mắt xem qua đi, ngươi cũng ở nơi này. Không phải, ta tới tìm người. Không đề cập tới chuyện này còn hảo, nhắc tới khởi cái này hắn liền có một cổ thật sâu hóa nghiệm. Kia ngày khác lại tụ. Bách Lý bân vội vàng nói xong vài câu liền rời đi nơi này. Sau lưng, Trúc Nguyên nhìn hắn thân ảnh, xoa xoa đầu, lẩm bẩm tự nói, như vậy cấp làm gì? Hắn lại lần nữa nhìn mắt tin nhắn, tin tưởng tin nhắn thượng địa chỉ không sai, lúc này mới bắt đầu tiếp tục tìm vị trí. Mạnh ra, tiểu thư, ngài đừng nóng nội chỉ cần báo thượng lao gia danh hảo, nàng nhất định thượng vội vàng đem danh nặc tặng cho ngươi. Quản gia cấp mạnh vũ phàm đổ một ly trà. loại sự tình này, bọn họ không thiếu đã làm. mạnh vũ phàm tiếp nhận trà, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, nàng có trả lời điện thoại sao? hẳn là bị lao gia danh hảo dọa tới rồi. quản gia cười một tiếng, mạnh vũ phàm bố thí tính mà nói một câu, sang năm triển lãm tranh, cho nàng một cái để danh. Năm nay triển lăm tranh, nàng thế tất muốn nhất cử thành danh. Liên ở hai người đắc ý chờ tin tức thời điểm, vẫn luôn ở Mỹ viện Mạnh Ngụ đột nhiên về đến nhà. Ba, ngại như thế nào đã trở lại? Mạnh Vũ phàm đứng dậy, có chút kỳ quái. Hôn trướng đồ vật. Mạnh Ngụ nhìn nàng, giương tay một cái bàn tay. Mạnh Vũ phàm bị này một cái tát đánh đốc, nàng bị đánh tơi ở trên sofa, không dám tin tưởng. Ba, ba. Mạnh ngụ tức giận đến tay thẳng run, đôi mắt sung huyết, ngươi còn dám kêu ta ba. Ngươi biết ngươi hôm nay phạm vào bao lớn là sự sao? Thế nhân ra danh ngạch, ai dạy ngươi? Bất quá là một cô nhi mạnh vũ phàm ngơ ngác mà mở miệng. Còn chưa nói xong đã bị mạnh ngụ đánh gãy, cô nhi. Ai nói cho ngươi đó là cô nhi? Ngươi biết ngươi chọc đến đến tổn cùng là ai sao? Chương 401086, canh 2 Mấy năm nay Mạnh Vũ Phạm lấy quyền nưu tư chuyện này làm được thật là không ít, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ đã đến văn sát, chỉ vì nàng làm việc cực kỳ đầy đủ hết, giống như là đoạt thẩm nghiệm chi danh nghịch thời điểm, nàng đem người tỉ mỉ tra xét một lần, xác nhận nàng là cô Nhi không có lầm. Đến nỗi cô khê kiểu người này nàng cũng chắc quá, về đối phương tin tức không đầy đủ, nàng chỉ có thể điều đến một phần cơ bản hồ sơ, lấy Mạnh Vũ Phạm cẩn thận tính tình, Đương nhiên sẽ không như vậy liền xuống tay, chỉ là nàng được đến quá một tin tức, cái này cố khê tiểu cùng thẩm nghiệm chi nhận thức. Đây là nàng mua được một cái thẩm nghiệm chi bạn cùng phòng nói cho nàng. Thẩm nghiệm chi bằng hữu có thể cao quý đến chỗ nào đi. Nàng lúc ấy là như vậy tưởng. Hiện tại xem ra, chỗ nào có nhân thân phân sẽ ngắn gọn đến loại trình độ này, rõ ràng chính là bị cố tình che giấu quá. Tưởng tượng đến nơi đây, mạnh vũ phàm trên mặt huyết sắc tẫn cởi. Nàng lảo đảo mà bò dậy, đôi tay bắt lấy mạnh ngủ quần áo, giống như bắt lấy một cây phù mục. Ba, ba, ta không phải cố ý. Đợi lát nữa theo ta đi cùng nhân gia xin lỗi. Hắn liền như vậy một cái nữ nhi, thê tử năm đó bởi vì khó sinh mà chết. Cái này nữ nhi là bị tam đại người sùng đại. Khi còn nhỏ muốn bầu trời ngôi sao ánh trăng hắn đều sẽ nghĩ mọi cách thế nàng lộng tới. Cho nên tạo thành nàng hiện giờ như vậy tính cách. Mạnh ngụ hiện giờ cũng là hối hận không kịp, sớm biết như vậy, lúc trước nên đem nàng ném tới tư mã quân gia. Mệnh nàng cùng một vân phàm thanh mai trúc mã, thậm chí liền tên đều là cố tình lấy được tương tự phát âm, tính cách tu dưỡng phương diện lại là như thế khác nhau như trời với đất. Nhìn mạnh ngụ tràn ngập tức giận khuôn mặt, mạnh vũ phàm liên tục gật đầu, không dám nhiều lời một câu. Bên này trúc nguyên rốt cuộc tìm được rồi cố khê tiểu gia, hắn sửa sang lại hảo quần áo, rồi sau đó gõ cửa cửa vừa mở ra, nhìn thấy một trương tuổi trẻ tiểu hài nhi khuôn mặt, tư từ, từ, hẳn là có chỗ nào không đúng. Trúc Nguyên lui ra phía sau một bước, nhìn nhìn số nhà, lại đối với di động một chữ một chữ xem một lần, cuối cùng gợi lên một tia ý cười. Tiểu Bằng hữu, xin hỏi cố khê tiểu là ở nơi này sao? Hoa hữu Lâm nhìn nhìn Trúc Nguyên, không nói gì, trực tiếp mở cửa, ý bảo hắn đi vào, vẻ mặt lạnh nhạt khốc khốc bộ dáng. Hiện tại tiểu hài nhi đều như vậy túm. Vẫn là liền cố khê kiểu ra tiểu hài nhi như vậy túm. Trúc Nguyên vẻ mặt mộng bức mà vào cửa, vừa nhấc đầu, liền thấy quen thuộc bóng người, hải, hì hì. Hì hì liếc hắn một cái, sau đó mở miệng, tiểu mỹ nhân, Trúc Nguyên tới, tiểu mỹ nhân, Trúc Nguyên tới. Trúc Nguyên dĩ vãng thấy hì hì đều là ở phòng thí nghiệm nhìn đến, khi đó nói nhiều lắm kêu cái mỹ nữ gì đó, cùng anh Vũ rất giống này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nó như vậy nhân tính hóa kêu chính mình. Một đôi quay tròn đôi mắt tràn ngập linh khí. Thấy một con thành tinh điểu làm sao bây giờ? Ta muốn hay không báo nguy a báo nguy online chờ Cấp! Tìm ta làm gì? Cố khê kiều lười biếng mà dựa vào trên sofa, nghiêng nghiêng mà liếc Trúc Nguyên, trong tay còn chuyển một con bút. Ngươi ngươi ngươi! Trúc Nguyên đến gần vừa thấy, phát hiện nàng đang ở làm sơ trung vật lý, quả thực vô cùng đau đớn. Có thời gian này vì Mao không đi A Đại Phòng thí nghiệm. Nếu ngươi là sư phụ ta học sinh, sớm bị hắn đánh chết, chỗ nào có ngươi loại này mỗi ngày lãng. Ngươi nói ngươi có thời gian này viết cái gì sơ trung vật lý đâu. Đi A Đại Phòng thí nghiệm đi dạo thật tốt, ngươi có biết hay không nơi đó mặt người rất nhớ rất nhớ ngươi. Cho nên còn hảo ta không phải cố khê kiểu vây tay làm hoa hữu lâm lại đây, trên giấy viết xuống giải để bước đi, ngươi có thời gian này tới ta nơi này lãng. Ngươi như thế nào không đi phòng thí nghiệm? Con Hảo ngươi không phải sư phụ đồ đệ. Nếu không hắn một ngày nào đó sẽ bị như vậy không tiến tới cái đồ đệ cấp tức chết. Trúc Nguyên nói xong lúc sau, đem trong tay một sấp giấy ném qua đi. Ngươi nhìn xem cái này. Cố Khê kiều một bàn tay ở viết đáp án, đôi mắt nhìn thư, một cái tay khác lại tinh chuẩn mà tiếp được một sấp giấy. Trúc Nguyên trước mắt sáng ngời, còn rất có thân thủ a. Viết xong giải đề bước đi sau, Cố Khê kiều đứng lên xôn xao đem giấy phiên một lần, sau đó còn cấp trúc nguyên, trúc nguyên không tiếp, vẻ mặt u ám mà nhìn, cố khê kiều, ai, ngươi tốt xấu xem một chút à? đây là hắn ví vài thiên tâm tư mới sửa sang lại ra tới, xem xong rồi, cố khê kiều đi đổ hai chén nước, một ly đưa cho hắn, một ly chính mình uống một ngụm, ngươi trị liệu phương án biết thật sự không tồi, nhưng là có một chút yêu cầu cải tiến một chút, đệ nhị trương đệ tứ hành nơi đó. Tế bào dung hợp sở yêu cầu tờ EG hẳn là tăng đại Ngươi lần đầu tiên thời điểm không có thành công Tô ra ra tế bào thông thấu tính hẳn là so tô văn kém Thứ bảy chương đếm ngược đệ tăng hành Nói tóm lại, ngươi quá sơ ý Loại này sai lầm không nên phát sinh ở trúc nguyên trên người mới đúng Y thì học thượng hết thể đều hẳn là nghiêm cẩn Làm được linh sai lầm Bởi vì thường thường ngươi trên tay là một cái tươi sống sinh mệnh Trúc nguyên đứng ở tại chỗ Cố khê kiểu môi nói một câu hắn liền phiên một tờ, cho đến nàng nói xong lúc sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn cố khê kiểu, trừng lớn hai mắt, há mồm lại nói không ra nói cái gì ra tới. Nếu không phải bởi vì cái này phương án là hắn tối hôm qua suốt đêm đuổi ra tới, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là cố khê kiểu đã sớm bối qua mấy thứ này. Cho nên nói, ngươi vừa mới liền như vậy phiên một chút, chúc nguyên cảm giác linh hồn của chính mình ở phiêu. Cố khê kiều gật đầu, suy nghĩ một chút, chỉ là bởi vì ta tinh thần lực cường đại. Loại năng lực này, Giang Thư Huyền cũng có A. Ngươi còn không bằng không giải thích. Tinh thần lực cường đại đến loại này, bộ dáng toàn bộ cổ võ giới cũng tìm không ra một hai cái hảo sao. Không được, mỗi cùng người này nhiều ở chung một ngày, Trúc Nguyên liền cảm thấy đã chịu đả kích liền nhiều một chút, vốn tưởng rằng đó chính là nàng cực hạn, không nghĩ tới lợi hại còn ở phía sau. Cố Mỹ nhân A. Hiện tại ta cảm thấy ngươi thập phần thích hợp làm sư phụ ta đệ tử, hắn mặt khác không có, liền thích làm người bối thư, ngươi làm hắn đệ tử hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, đây là nên phải có bao lớn tinh thần lực mới có thể làm được. Ngay từ đầu biết cố khê kiều người này thời điểm, hắn còn thực lo lắng nàng cùng Giang Thư huyền về sau lộ. Hiện tại ngẫm lại, cảm thấy chính mình lúc trước vẫn là quá tuổi trẻ, liền nàng như vậy. Hắn hẳn là lo lắng cổ võ giới không bị hủy đi mới đúng, nói vậy nàng chân tướng hủy đi cổ võ giới, giang thư huyền chẳng những sẽ không ngăn cản, còn sẽ cho nàng đệ giao nhỏ đi. Y thề thư, cố khê hít mắt, vướt cằm, nàng đối những cái đó bản đơn lẻ gì đó đặc biệt có hứng thú, vì thế đuổi theo Trúc Nguyên hỏi mấy vấn đề. Trúc Nguyên bị hỏi đến nói không ra lời, cảm thấy hắn hôm nay chính là tới tìm đả kích, vì thế xoay cái đề tài, đôi mắt tỏa sáng. Vừa mới ngươi cũng nhìn ta viết cái kia trị liệu phương án, ngươi có phải hay không cảm thấy được không? Nói đến chính sự cố khê tiểu lập tức nghiêm túc lên, nàng lấy tới một chương bút, một bên họa một bên cùng chúc nguyên nghiên cứu. Giang thư huyền vốn là muốn xuống lầu, nhưng là thấy như vậy một màn không khỏi dừng lại, dựa vào tay vị thượng, một đôi mặc nhiễm con ngươi nhìn bên kia, hai người một ngụm một cái danh từ chuyên nghiệp, hắn nghe được không hiểu lắm, chỉ là nhìn chằm chằm vào cố khê tiểu sườn mặt xem. Nàng nghiên cứu cái này thời điểm, thần thái nghiêm túc vô cùng, thu hồi trên mặt tàn mạ, da bạch như ngọc, mặc phát tựa thác nước, diễm quang bắn ra bốn phía rung nhan làm người không dám nhìn thẳng, như vậy nàng thoạt nhìn cực kỳ trang nghiêm. Hai người rốt cuộc thảo luận xong rồi, suy nghĩ của ngươi thật sự thực mới mẻ độc đáo. Cố khê kiều tán thưởng, chúc nguyên cái này toàn cầu nổi danh thiên tài bác sĩ quả nhiên không phải cái, bên trong có rất nhiều đồ vật đều là nàng không ngờ tới. Trúc Nguyên sâu kín mà liếc nhìn nàng một cái, ngươi giải thích mới làm ta kinh ngạc. Như vậy vượt mức quy định ý tưởng, quả thực chưa từng nghe thấy hảo sao. Con khen hắn, tuy rằng bị khen hắn là có điểm nho nhỏ đắc ý, nhưng là cùng nàng so sánh với, hắn thật cảm thấy chính mình này đó thì đều không phải một cái. Đúng rồi, hôm nay sư phụ vốn dĩ cũng là muốn cùng ta cùng đi đến. Trúc Nguyên đột nhiên nhớ tới này một vụ, chẳng qua trên đường thời điểm đột nhiên nghe được một tin tức. Liền đi rồi. Cái gì tin tức? Cố khê kiểu không chút để ý hỏi một câu. Trong lòng nghĩ, còn hảo không có tới, Dung Phi Sương nói như thế nào cũng là trưởng bối, hôm nào đến muốn đích thân đi bái kiến Dung Phi Sương. Làm trên đường nổi danh thần y dì nàng vừa nghe tên này liền đối Dung Phi Sương tràn ngập kính ý. Học y dì thứ này, mặt khác không tính, chỉ có kinh nghiệm mới là quan trọng nhất, liền tính là lại thiên tài một người cũng không thể lý luận xuống. Nàng chính mình có giả thuyết thí luyện trường, phương diện này thật là được trời ưu ái. Nhưng là Dung Phi xương sống lâu như vậy, hắn kinh nghiệm lại là từng giọt từng giọt tích lũy lên. Trúc Nguyên còn ở hứng thú bừng bừng mà cấp cố khê kiểu giải thích nghi hoặc, chính là nghe nói, đế đô giống như tới cái nhân vật, hình như là hoa đà hậu nhân. Sư phụ ta vừa nghe thấy cái này cả người đặc biệt hưng phấn, còn nổi lên muốn thu người này vì đồ đệ ý tứ giống như cũng là có một bộ phận nguyên nhân vì cả người mới từ nước ngoài gấp trở về. Hôm nay nghe nói người này xuất hiện ở chợ đêm, lập tức liền chạy tới nơi. Kỳ thật so với cái kia danh y gì hậu nhân, hắn càng vì tin phục cố khê kiểu, Trúc Nguyên luôn luôn kiêu ngạo, có thể phục một cái cố khê kiểu chính hắn cũng không dám tin tưởng, đến nỗi cái kia đổ bỏ hoa đà hậu nhân, hắn thật sự không có hứng thú. Dung Phi Sương nếu thật sự đã biết cố khê kiểu khủng bố chỗ, khẳng định sẽ không tung ta tung tăng mà đi tìm cái kia hoa đà hậu nhân, hoa đà hậu nhân, cố khê kiều lập tức liền nghĩ tới n n thị cái kia hoa tinh nhã, trúc nguyên suy tư một chút, hình như là cái hoa, cái gì nhã tới, đúng rồi, hoa tinh nhã, ngươi khả năng không biết, tên này hình như là đến từ hắc bang bên kia, ngươi khả năng không biết, đế đô này tấm ảnh nổi danh một cái thế lực. Dẫn đầu chính là kêu một cái bạch lão đại Trúc Nguyên đem chính mình biết nói hết thệ cùng cố khê tiểu phổ cập khoa học. Ngươi không biết, cái nào hoa tỉnh nhã giống như chính là cứu cái gì nhân vật trọng yếu, vị này đó hắc bang tôn sùng là thượng thân, gần nhất còn rất hỏa. Bang! Hoa hữu lâm ở nghe được Trúc Nguyên câu nói kia khi, quyển sách trên tay không khỏi rơi trên mặt đất, sau đó lại thực mau nhặt lên, hắn rũ đầu, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Cô khê kiểu như suy tư gì mà liếc hắn một cái, sau đó mỉm cười, hoa thần y là sao, có cơ hội, nhất định muốn kiến thức một chút. Trúc Nguyên dựa vào trên bàn, còn tưởng tiếp tục nói cái gì, dư Quang nhìn đến một đạo tuấn định thân ảnh chính chiều bên này đi tới, lập tức đứng thẳng người, thu hồi cả lơ phất phơ biểu tình, trở nên cực kỳ nghiêm túc, thuận đường thu hồi nhìn về phía cô khê kiểu ánh mắt, miễn cho chính mình ai đôi mắt hình viên đạn. Giang lão đại, hắn thần sắc nghiêm túc. Giang Thư Huyền Triều hắn gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía cô Khê Kiều. Thanh Thu có việc nhi tìm, chúng ta đi xem, sau đó trực tiếp đi triển lãm tranh. Đường Thanh Thu, Cố Khê Kiều sờ sờ cảm, nàng suy nghĩ Hạ Tiêu Vân, sau đó vui vẻ đồng ý. Hai người đi rồi. Phòng trong, Trúc Nguyên vẻ mặt ngượng bức mà ngồi ở ghế trên. Hai người bọn họ liền như vậy đi rồi, ném xuống ngươi một người. Hoa Hiếu Lâm ngắm Trúc Nguyên liếc mắt một cái, ngươi không phải người. Trúc Nguyên, miệng như vậy độc giống ai? Tính chúng ta đổi cái đề tài, ngươi là ai a? Như thế nào lại ở chỗ này, chưa bao giờ nghe qua cố mỹ nhân nhắc tới ngươi a. Trúc Nguyên bở lạ bở lạ hỏi thật nhiều. Hoa hiếu lâm cũng không nói chuyện cũng chiều hắn mở ra lệnh nhạt kỹ năng. Trúc Nguyên, hắn là không có cách. Đường Thị, đường Thanh Thu ngồi ở lão bản ghế lật xem một đống lớn văn kiện, hắn trước mặt nơm nớp lo sợ mà đứng hai người. Một cái là năm gần trung niên nam nhân, một cái là tuổi thanh xuân thiếu nữ, chẳng qua này thiếu nữ trên mặt có một cái thực rõ ràng bàn tay ấn, ngạnh sinh sinh phá hủy nàng Mỹ, đúng là mạnh ngụ cùng mạnh vũ phàm. muôn lại lần nữa bị đẩy ra, tần hành đỡ mắt kính tiến vào, thiếu gia, giang tiên sinh cùng cố tiểu thư đã tới rồi. Theo hắn nói lạc, lưỡng đạo thân ảnh đi vào tới. Hảo, chủ nhân tới, có nói cái gì liền nói đi. Đường thanh thu ngẩng đầu nghiêng ngẫm nhi mà nhìn trước mắt này hai người. Ngay từ đầu Giang Thư Huyền vận dụng quan hệ tổ chức tranh sơn dầu thời điểm hắn còn thực không hiểu, thẳng đến hắn đưa tới một bức Cố Khê tiểu họa, Đường Thanh Thu mới biết được, nguyên lai like như vậy lão sư động chúng liền vì bác mỹ nhân cười. Lại không nghĩ rằng càng tốt chơi ở phía sau, thế nhưng có người muốn đem Cố Khê tiểu danh nghịch tế rớt, ngươi nói tế ai không tốt, càng muốn tế rớt Cố Khê tiểu. Này không phải lão Thọ tinh ngại mệnh trường tìm chết sao? Cái này mạnh ngụ cũng là đại bản lĩnh, thế nhưng tìm được rồi hắn nơi này, Đường Thanh Thu cũng không sợ quấy độc thủy, cười đến vui sướng khi người gặp họa. Giang tiên sinh, tiểu nữ không hiểu chuyện, đây là chúng ta một chút kính ý, thỉnh ngài buông tha chúng ta, mạnh ngụ cảm giác được một cổ áp lực, hắn cảm giác được chính mình cổ sống ở mạo mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu, chỉ là đưa lên mấy bước chính mình chân quý quý báo họa. Ta nhận thức các ngươi Giang thư huyền nhàn nhạt mà xem bọn họ liếc mắt một cái. Không ai biết hắn đấy lòng đẹ nặng hỏa. Hắn có đôi khi sẽ suy nghĩ, nếu lúc trước hắn không có đụng vào cố khê tiểu, đối phương có thể hay không liền một người ở cố gia, một người tới đế đô một mình đối mặt loại này bất công chuyện này, mỗi khi nhớ tới cái này, trong lòng đều ở phát đau. Nghe được Giang thư huyền những lời này, mạnh ngụ đấy lòng ở phát run, trên mặt huyết sắc đốn thất. Giang thư huyền không để ý đến hắn. Chỉ là ý bảo tần hành đem người mang đi ra ngoài, đỡ phải chờ lát nữa người này nói ra một ít cái gì ra tới, vưởng bị đến, cố khê tiểu phiền. Bên ngoài lập tức truyền đến một tiếng cuồng loạn xin tha thanh âm, Giang Thư Huyền giơ tay, môn phanh mã một tiếng bị mang lên, ngăn cách bên ngoài thanh âm. Ngươi tìm ta tới chính là vì cái này. Giang Thư Huyền ngẩng đầu nhìn phía đường thanh thu, một đôi mắt đen kịt. Đường thanh thu. Đúng vậy.